thật là đúng lúc tứ muội muội không chịu cùng tỷ quay về tỷ tỷ đành phải một người một thân tự trở về không nghĩ tới ngay trước cửa lại gặp được muội cùng muội phu ngọc nương được hồng nhi giúp đỡ từ từ đi tới vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng thích ý lãnh hoa đình căn bản là không nhìn nàng ôm lấy dương ca nhi liền đi vào trong cẩm nương miễn cưỡng cười cười với ngọc nương nói bên ngoài gió lớn chỉ sợ dương ca nhi cảm lạnh chúng ta trước hết vào trong Thân mình của nhị tỷ đang nặng nề, vẫn là nên đi chậm một chút thì tốt, cẩn thận một chút, Ngọc Nương nhìn thấy lãnh hoa đình nghiêm mặt lại đi lên phía trước, cảm thấy buồn bã, lập tức vừa cười hì hì nói, không có chuyện gì, đứa nhỏ quan trọng hơn, tứ muội muội cứ đi trước đi. Một hồi sau nhị phu nhân nghe có người bẩm báo, vội vàng ra đón, lãnh hoa đình vừa nhìn thấy nhị phu nhân, mang dương cá nhi đưa cho tủ cô bế. Chính mình khom người hành lễ, nhị phu nhân nhìn thấy, dáng người kiệt xuất này, càng mở mang tầm mắt khi nhìn thấy con rể khôi ngô cao lớn, nhất thời cái mũi cảm thấy chua sót, ánh mắt liền trở nên ướt ác, nhìn lãnh hoa đình không ngừng mà nói xong, tốt, tốt, tốt, thật sự là đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt, một bên đông nhi liền cười kéo tay áo của nhị phu nhân, chỉ chỉ Dương Ca Nhi đang nằm trong tay tú cô, Dương Ca Nhi lần đầu tiên đến tôn gia. Cho nên nhìn thấy mọi thứ đều trở nên xa lạ, hai đôi mắt đen láy nhìn xung quanh, bàn, tay nhỏ bé không ngừng vuốt bả vai của tú cô, miệng hoa hoa kêu loạn, nhị phu nhân vừa nhìn thấy liền thích, đưa tay ra ôm, dương ca nhi đã bốn tháng tuổi rồi, đã biết sợ người lạ, nhìn thấy nhị phu nhân duỗi tay lại đây, thân thể nhỏ nhắn của bé hướng vào lòng của tú cô co rụt lại, bàn tay phải nhỏ bé chụp lấy tay của nhị phu nhân, nhị phu nhân nhìn thấy liền nở nụ cười. Đứa nhỏ này, mới một chút đã sợ người lạ rồi, nhìn thấy nhất định là một đứa nhỏ lanh lợi, tới đây, ta là, bà ngoại của con nha, cẩm nương thấy vậy liền đi lại đây vội vàng kéo nhị phu nhân nói, nương, con gái khó khăn lắm mới được trở về, người cũng chưa chịu liếc mắt nữ nhi một cái, chỉ biết đi ôm tên tiểu tử này, đừng ôm hắn, hắn rất khỏe mạnh, một lát sau có thể chơi đùa tóc của người đến rối loạn mất, nhị phu nhân từ ai ôm lấy cẩm nương. Đi ra ngoài đã gần một năm, con gái đã muốn trưởng thành rồi, vóc người đã cao lớn hơn, khuôn mặt càng nở nang xinh đẹp hơn, so với lúc con ở nhà, quả thực là một trời một vực, vốn lúc trước là một bộ dạng thanh tú, hiện giờ đã trưởng thành lại trở thành một đại mỹ nhân, tuy rằng không thể so sánh với con rể, nhưng mà cũng trở thành một mỹ nhân tuyệt trần xinh đẹp, nhà đầu ngốc, nương làm sao lại không để ý đến con, con, chắc đã chịu khổ rồi nị phu nhân nói xong thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, vuốt mái tóc của nữ nhi, ôn nhu nói, ở trước mặt của con rể, nhạc mẫu như bà nếu biểu hiện đối với nữ, nhi của mình quá mức sốt ruột, không phải như vậy, thì người ta còn tưởng rằng, con rể ở giản thân vương phủ đối xử không tốt với nữ nhi của mình, cầm nương dựa vào trong ngực của nhị phu nhân, dán sát vào người của bà một hồi mới chịu đứng thẳng dậy, bên kia dương ca nhi nhìn thấy mẫu thân của bé cùng nhị phu nhân thân thiết. Vỗ tay liền hướng về phía cẩm nương, bĩu môi muốn bồng, cẩm nương nhéo vào cái mũi nhỏ của bé nói, nương sẽ không ôm con, ai bảo con sợ người lạ làm, chi, ba ngoại cũng không nhận thức được, tiểu quỷ không lương tâm, dương ca nhi nhân nhân cái mũi, đem cái mũi nhân lại thành một nhúm làm một vẻ mặt quái lạ để cho cẩm nương nhìn, nhị phu nhân nhìn thấy cười đến khom người, chỉ vào dương ca nhi nói, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này. Rất thú vị nha, cũng thật chọc cười người khác nha, bái kiến nhị phu nhân, tú cô lúc này thừa dịp tranh thủ hành lễ với nhị phu nhân, tú cô cười nói với nhị phu nhân, dương ca nhi nhà chúng ta, đúng là rất thông minh, không chỉ tác oai tác quái, còn biết lấy lòng người khác, khi tức giận cũng sẽ phun bong bóng, cẩm nương nghe thấy vẻ mặt hắc tuyến, trong mắt tú cô, dương ca nhi làm gì cũng đều tốt cả, bên cạnh việc tức giận phun bong bóng cũng là một biểu hiện sự thông minh. Trách không được kiếp trước lão nhân gia đã nói, đứa nhỏ quả thật không nên để cho người lớn tuổi mang theo, ở thời đại này, các lão nhân gia sẽ vô cùng sùng ái tôn tử của chính mình, một lát. Sau Ngọc Nương cố gắng mang theo cái bụng bầu đi vào, nhị phu nhân vội đi qua ngânh nàng, cười nói, hôm nay vừa trùng hợp như vậy, sao nhị thiếu phu nhân cũng trở về, ai, thân thể còn đang nặng nề như vậy, người đâu mau tới đây, giúp đỡ nhị thiếu phu nhân, đừng làm cho nàng ngá. Ngọc Nương nghe xong chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, tay giữ lấy thắt lưng, ỉ vào việc mình đang mang thai, cũng không hành lễ với nhị phu nhân, Cẩm Nương nhìn thấy cũng không vui, nhị phu nhân hiện giờ, là tiểu thiếp của phụ thân, tuy nói là thứ, nhưng Ngọc Nương làm vãn bối cũng không nên ngạo mạn vô lễ như vậy, cho dù là xem nét mặt của mình, cũng nên có ý tứ một chút, Nương, chúng ta đi gặp lão phu nhân đi, Hiên Ca Nhi chắc đã hai tuổi rồi, đã lâu không gặp, Trách sao muốn nhìn thấy hắn đâu, cẩm nương vì thế kéo tay về hị phu nhân đi, lôi kéo bà đi lên phía trước, nhị phu nhân là trưởng bối, không cần quan trọng việc thể hiện vị trí của mình trước mặt Ngọc Nương, chính cô. Ta hiện tại cũng là một vị thiếp mà thôi, dựa vào cái gì mà đối với mẫu thân của nàng cao mặt chứ, người như vậy, thật đúng là không quan trọng trong mắt của nàng đâu, nhị phu nhân dĩ nhiên hiểu ý của cẩm nương, chỉ là... Hiện giờ nàng ở tôn gia cũng không giống như trước kia phải phục thấp làm thiếp, đại phu nhân sớm thiên quán rất nhiều năm rồi, lại bị nhốt vào Phật đường, lão phu nhân đã lớn tuổi, hiện giờ mọi chuyện trong phủ đều phải dựa vào nhị phu nhân xử lý, hơn nữa, giúp cho nhị phu nhân có thể duy trì được vị trí, cẩm nương mỗi tháng đều đưa không ít bạc về để trợ cấp gia dụng, bạc là thứ tốt, cho dù một gia đình giàu sang trong sạch. Nếu không có bạc cho dù trong sạch tới đâu cũng không thể đứng dậy nổi, trong phủ vài vị phu nhân sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ có viện của nhị phu nhân cùng tứ tiểu thư là có năng lực nhất, bạc kia giống như chính nhà mẹ đẻ của các nàng đưa, vẫn là do chính người nhà của mình đưa đến đây, có thể thấy, được nàng ở nhà chồng có địa vị khác xa như thế nào, trong phủ vài lão di nương đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện cùng nhau, hâm mộ nhất chính là nhị phu nhân cũng may nhị phu nhân cũng không phải là người có thế lực sẽ không nhận thức người khác đối với những lão di nương hiền lành vẫn chiếu cố cho nên trong phủ tiếng tâm của nhị phu nhân cũng rất tốt địa vị của hiên ca nhi cùng cẩm nương càng giống như nước lên thì thuyền càng lên cao tốt bà nội của con cũng rất nhớ con mấy ngày nay biết con trở về kinh thành không biết đã nhắc tới bao nhiêu lần liền ngóng trông con cha con trước khi xuất chinh mỗi ngày đều nhìn về phía nam cũng hy vọng Trong con có thể sớm ngày trở về, người nói, nếu con không trở lại, người ở biên quan sẽ càng ngày càng khó chịu, nhị phu nhân nói lên những nhớ nhung của mọi người đối với cẩm nương, cẩm nương vừa nghe nói phụ thân ngóng trong mình, cái mũi liền chua sót, đều đã ở tuổi 40, còn phải, đi đến nơi khủng khiếp kia bán mạng vì hoàng gia, quả thật không đáng giá để người làm vậy, nghĩ đến đây nàng liền tức giận, mới vừa rồi trên đường. Lãnh Hoa Đình đã đem chuyện trong chiều nói qua một lần với Cẩm Nương, Cẩm Nương đối đương Kim Hoàng Thượng thật đúng là rất không thích, chưa từng gặp qua người nào như vậy, vừa muốn để cứu ăn cỏ, lại không để cho cứu ăn cỏ, thiên hạ có chuyện tiện nghi như vậy sao, Con nói muốn đánh tướng công nhà nàng, ta nhổ vào, bản phu nhân, không cần đợi gặp ngươi, cho ngươi không có tiền đánh giặc, cho ngươi bình bại như núi, cho ngươi... Không được a, binh lính bị đánh bại, phụ thân làm sao bây giờ, cậu hoàng đê cũng thật âm độc a, đem phụ thân của nàng đặt vào trổ bỏng, lại để cho nàng nhìn thấy, nàng càng không thể mặc kệ chuyện chiến tranh chết tiệt này, cẩm nương nhất thời trầm mặc xuống, đều có chút thương cảm, nhanh chóng đi đến viện của lão phu nhân, chợt nghe dương cá nhi cao hứng nga nga kêu, lên, bàn tay nhỏ bé càng không ngừng vỗ, cái chân nhỏ nhắn dùng sức đạp trong ngực của tú cô. Cẩm nương nhìn kinh ngạc, hỏi tú cô, hắn đây lại làm sao vậy, là do nhìn thấy tiểu thiếu gia, da, ha ha, tiểu hài tử, đang nhận thức bạn, tú cô dùng hết sức mới ôm được dương cá nhi vào lòng, cười nói, cẩm nương quay đầu lại, quả nhiên thấy một tiểu hài tử béo nịch chừng hai tuổi đang từ bên ngoài viện vọt, tới đây, mặt mũi của hắn cũng có vài phần tương tự giống nàng, nhưng mà, ngũ, quan so với nàng càng tinh xảo hơn một chút rất giống nhị phu nhân, nương, người không thể như vậy. làm sao ngài thường lại đem hiên ca nhi còn trở nên xinh đẹp hơn cả con đây? cẩm nương nhìn thấy không khỏi kêu rên, liền buông nhị phu nhân ra ôm lấy tiểu tử béo nịch kia. lúc hiên ca nhi cảm thấy hưng thú như vậy, sau đó nói ra ba lần bao gồm ba chữ mẫu thân hôn, muốn ôm một cái, tỷ tỷ đâu? vừa nhìn thấy cẩm nương đi tới, vội dừng chân lại, trừng đôi mắt trong trẻo lên, nhìn cẩm nương. Nghiêng thân mình qua sau đó duỗi bàn tay mập mạp của mình ra, tỉ tỉ sao, muốn kẹo, bà nội nói, có kẹo, cẩm nương nghe thấy đôi mắt đã muốn cười, xú tiểu tử, chưa gì đã muốn điều kiện rồi, chỉ sợ không cho bé kẹo bé sẽ không cho ôm đâu, một bên song nhi lanh lợi từ trong túi quần áo lấy ra một bao hạt sen giang nam, dơ tay lên cao nói, tiểu thiếu ra, đây là do phu nhân mang từ phía nam về cho người. Trong kinh thành không có đâu, hiên ca nhi nghe thấy, muốn nhảy lên lấy, song nhi đưa tay lên cao, làm cho bé không lấy được, hiên ca nhi lập tức nói với cẩm nương, tứ tỷ tỷ ôm ta một cái, ôm ta một cái, một bộ dạng lôi kéo lúc nãy rõ ràng như là hai người khác nhau, tiểu tử này cũng quá hiện thực đi, cẩm nương xoay người ôm lấy bé, quả thật là rất nặng, ở trên mặt của bé hôn một cái, hiên ca nhi cầm trong tay món điểm tâm. Lập tức liền chán ghét xoa xoa khuôn mặt bị hôn của mình, lắc lắc thân mình muôn xuống, bên kia dương, ca nhìn cảm thấy không vui, bé muốn cùng tiểu ca ca đánh một trận nha, nhưng mà người ta ngại bé còn nhỏ, căn bản là không để ý đến bé, một lát sau lại thấy mẫu thân của mình hôn tiểu ca ca nha, bé liền ghen tị, hoa wow, một tiếng khóc lên, trong lúc nhất thời, trong viện của lão phu nhân náo nhiệt hẳn lên, tôn mama cùng hồng tụ vén dèm đi ra nhìn thấy sự việc diễn ra trước mặt liền cảm thấy vui vẻ, hai người liền tiến lại chào cẩm nương cùng lãnh hoa đình, lão phu nhân luôn trông tứ cô gia, tứ tiểu thư trở lại, vừa nâng đôi mắt lên nhìn thấy tứ cô gia đang đứng không khỏi giật mình, lập tức đều nở nụ cười, tứ tiểu thư thật đúng như là dạng mây gặp được vầng trăng đang chiếu sáng, mấy người cùng đi vào phòng, lãnh hoa đình cùng cẩm nương hai người song song hành lễ với lão phu nhân, lão phu nhân ngồi ở trên giường. Đã hơn một năm trôi qua, cũng đã không gặp qua lão phu nhân, ngược lại người lại có tinh thần, nhìn thấy lãnh hoa đỉnh đứng lên, người càng không ngừng lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nói với Cẩm Nương, cháu của ta, cháu thật có phúc, Cẩm Nương nghe thấy đôi mắt cũng trở nên ướt ác, quỳ lại lão phu nhân vài lần rồi mới đứng lên, lại ôm lấy dương ca nhi đến chào lão tổ tông của bé, lão phu nhân nhìn thấy chắc trai đáng yêu lại xinh đẹp như thế, hàm chứa nước mắt. Cười đến mức không thể ngậm miệng lại được, toàn gia đình hòa thuận vui vẻ, tươi cười càng dạng dỡ, không bao lâu, tiểu nha đầu vén dèm, tiến vào bẩm báo, lão phu nhân, nhị tiểu thư quay trở về phủ, hiện giờ đang ở bên ngoài sân, lão phu nhân vừa nghe, vẻ tươi cười trên mặt có điểm cứng ngắc, nhìn Cẩm Nương liếc mắt một cái, Cẩm Nương vội cười nói, nhị tỷ là đến sau cháu, nàng đang mang thai, nên cháu để cho nàng đi chậm một chút. Vừa vào cửa, nhìn thấy bà nội liền cao hứng, nhưng lại quên mất việc này, lời này của Cẩm Nương coi như là giải vây cho nhị phu nhân, sợ lão phu nhân nói nhị phu nhân chỉ biết, chào đón con gái của mình, bỏ Ngọc Nương ở lại, nhưng mà lão phu nhân cũng đã nói, hiện tại cái bụng của nàng đã lớn, trở về làm cái gì, không phải nói, tháng sau sẽ sinh sao, trước kia vài tháng, ta đã cho người báo cho nàng biết quay trở về để thăm mẫu thân của nàng nàng đều từ chối lấy việc mang thai đi không tiện. sao lúc này lại thuận tiện như vậy chứ? cẩm nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không trả lời câu hỏi của lão phu nhân, ôm lấy dương ca nhi, cầm lấy tay của dương ca nhi dạy cho bé chơi đùa cùng hiên ca nhi. một lúc sau ngọc nương đỡ thắt lưng đi vào, nàng hơi hơi quỳ gối, xem như là hành lễ với lão phu nhân, ngồi xuống, nước mắt giống như sắp rơi ra, hờn rỗi kêu lên một tiếng. Bà nội, mệnh của cháu gái thật khổ." Lão phu nhân nghe thấy vẻ mặt trầm xuống, không khí trong phòng đang tốt đều bị nàng phá dối, Nàng quay trở về, tất nhiên là có chuyện gì đó phiền toái, đành phải chịu đựng tinh thần hỏi, "Cháu đây là làm sao vậy?" "Cô, nương đã gả ra ngoài, như bát nước đã hắt đi, không cần ở nhà chồng chịu đựng một chút lại giống như vô cùng ủy khuất, nhào muôn quay trở về nhà mẫu thân." Kỳ thật, lão phu nhân cũng đã biết chuyện của lãnh hoa đường, lão thái gia nhiều ngày qua không chịu lên chiều, mượn cờ ốm đau, chính là sợ bản thân mình rơi vào tình thế khó xử, đối đãi không tốt, một bên là thái tử, một bên là lục hoàng tử, một mặt là cẩm nương, một mặt là ngọc nương, đều là ruột thịt trên bàn tay của mình, lão thái gia cũng không muốn công khai đứng về bên nào, đơn giản là theo lãnh hoa đình từ Giang Nam về, liền mượn cờ ốm. Thân thế của thế tử giản thân vương thì ra là như vậy, điều này làm cho vẻ mặt của lão thái gia cũng không được tốt, nhưng hôn sự này của Ngọc Nương là do chính nàng gây ra, trách không được người bên ngoài, việc này lão phu nhân cũng không muốn quản, dù sao Cẩm Nương vẫn đang ở trong giản thân vương phủ, Ngọc Nương chỉ cần không quá mức, thì dù thế, nào Cẩm Nương cũng sẽ chiếu cố nàng một phần, nhưng nếu nàng giống như đại phu nhân, thì nhất định nàng sẽ gặp cảnh không người hỏi thăm. Kết cục phải gánh nỗi cực khổ không người nương tựa, tôn ra, cũng đành lực bất tòng tâm, lãnh hoa đường nếu chết đi, Ngọc Nương sẽ trở thành quá phụ, thì hỏi ai đồng ý đón nữ nhi đã xuất giá về nhà mẹ đẻ của mình chứ? Bà nội, việc này ở Kinh Thành đã trở nên ẩm ý, người không biết, tên đó là một tên súc sinh, cháu gái muốn cùng hắn cùng. Cách, Ngọc Nương khóc sướt mướt, nghẹn ngào khóc thút thít, cầm nương ở một bên suy nghĩ. Nàng ta cũng không hay ho, như thế nào lại gả cho người như thế được, hiện giờ bụng đều đã lớn như vậy, lại muốn cùng cách, tôn ra có thể quăng được mặt mũi sao, giản thân vương phủ cũng quăng không dậy nổi, người nếu biết đến ngọc nương muốn hưu phu, còn có người nếu như không biết, chỉ sợ sẽ nghĩ rằng giản thân vương phủ không buông tha cho cô nhi quả phụ, phải đuổi cùng giết tận, khi đo sẽ làm cho người người xấu chế tạo lời đồn, dư luận của người đời thật vô cùng đáng sợ. Quả nhiên lão phu nhân vừa nghe thấy liền nổi giận, quát lên với Ngọc Nương, nữ nhân kiên cường sẽ không lấy hai chồng, ngươi nên chết phần tâm tư này đi, ở giảng thân vương phủ nên để ý một chút, hoàn hảo bên cạnh của ngươi cũng có đứa nhỏ để bầu bạn, tương lai cũng không tịch mịch, sau khi già đi cũng có người nương tựa, không nói nữa, tôn ra không thể làm gì khác, Ngọc Nương, nghe xong khóc lóc càng mãnh liệt, Cẩm Nương nhìn thấy có chút phiền xoay đầu, phát hiện tướng công nhà mình sắc mặt cũng không tốt là mấy, chỉ sợ cũng khó chịu khi nhìn thấy Ngọc Nương, liền nói với Lãnh Hoa Đình: "Tướng công, chúng ta ôm Dương Ca Nhi đến gặp lão thái gia đi, vừa lúc mang theo một chút dược liệu tốt về, không biết có thể trợ giúp gì cho bệnh tình của lão thái gia hay không." Đôi vợ chồng trẻ hành lễ với lão phu nhân, lui ra, Cẩm Nương ôm Dương Ca Nhi đi ở. Phía sau, một lát sau Song Nhi lén theo lên, đi theo nói bên tai Cẩm Nương: Phu nhân, nô tỳ cảm thấy hồng nhi có gì không đúng, nô tỳ sợ nàng ta có ý xấu xa gì đó, cẩm nương nghe vậy ngẩn ra, quay đầu lại nhìn song nhi, song nhi so với tứ nhi sắc xảo hơn một chút, giác quan thứ sáu của nàng tương đối linh nghiệm, đối với những chuyện nguy hiểm rất mẫn cảm, giác quan thứ sáu này của song nhi từng cứu cẩm nương một lần, lần nhắc nhở này, xem như đã là lần thứ ba, cho nên, cẩm, nương hiện giờ đi nơi nào cũng đều nguyện ý mang nàng theo. Đem nàng theo cũng giống như tứ nhi, nếu không, ngươi ở lại một chút xem nàng ta như thế nào, một lát sau có phát hiện gì bẩm báo với ta sau, cẩm nương vỗ vỗ vai song nhi, nhỏ giọng nói, song nhi lập tức gật gật đầu, vẻ mặt hương phấn rời đi, nàng đối với loại chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú, lại gan dạ cẩn thận, được cẩm nương cho phép, liền lén lút quay lại, cẩm nương cùng lãnh hoa đình đi tới thư. Phòng của lão thái gia, lẽ ra nữ tử không thể tùy tiện đi đến tiền viện, nhưng trong tôn phủ, giống như không có người nào cho rằng cẩm nương không được đi, càng không người chạy ra ngăn cản, giống như đã sớm chuẩn bị cẩm nương sẽ đến bất cứ lúc nào, dọc theo đường đi bọn người sai vặt tự động nhường đường đi, sợ va chạm cẩm nương, cẩm nương nhìn cũng không để ý, tới thư phòng, lão thái gia quả nhiên đang chờ, vừa thấy cẩm nương ôm dương ca nhi đi đến đây, lão ra trên mặt. Cũng hiện lên ý cười, gật đầu nói, Ừ, tốt lắm, tứ nha đầu, cháu thật là có phúc. Cẩm nương cùng lãnh hoa đình vội vàng cúi đầu với lão thái gia, lão thái gia nhìn thấy thân thể khỏe mạnh của lãnh hoa đình tuyệt không kinh ngạc, chỉ nói, đứng lên đi, xem ra, cháu có khả năng có thể bảo hộ thế nhi, ông nội ta nhìn cũng thật cao hứng a. lãnh hoa đình nghe được ngẩn ra, đôi mắt phượng sâu thẳm hiện lên sự phức tạp nhìn lão thái gia. Tâm tư của Hoàng thượng đối với hai vợ, chồng cháu, ông nội có thể hiểu được, đã tranh đấu ở trong chiều vài thập niên, tính tình của Hoàng thượng đã bắt đầu trở nên không rõ đạo lý, các cháu hiện tại nên có tính toán để bất biến ứng vạn biến, Hoàng thượng sẽ tự hạ mình cầu sự giúp đỡ của các cháu. Lão thái gia vuốt ve tròm dâu ở dưới cầm, thâm sâu mà nhìn lãnh hoa đình nói, hai đôi mắt của lãnh hoa đình sáng lên, yên lặng nhìn lão thái gia. Cung kính thi lễ nói, xin lão thái gia hãy chỉ dạy nhiều hơn, cái gọi là chức quan thương hành, bất quá chỉ là một cái tên mà thôi, các cháu hẳn là nên sớm lập một thương đội có năng lực, làm sao có thể đem dâng lên tay hoàng thượng mặc cho hoàng thượng sai khiến, thái độ làm người của hoàng thượng quá mức hạn hẹp, không đủ làm việc đại sự, nhưng lại có thể vây hám lại những người tài năng như các cháu, sẽ khiến cho các cháu khó khăn thi triển tài năng của mình. Cho nên, các cháu chỉ cần có lực lượng của chính mình, có thể hành động bí mật, không cần để ý quan điểm của hoàng thượng, lại càng không thể vọng tưởng có thể đứng trước mặt hoàng thượng mà hành động, chỉ cần chính mình có đủ thế lực ở phía sau, mặc kệ là hoàng thượng hay là những người khác, đều phải kiêng kỵ với các cháu ba phần, khi đó, các cháu mới có khả năng toàn vẹn bảo vệ chính mình. Buổi nói chuyện với lão thái gia, có thể nói là có kiến thức vô cùng sâu sắc, suy tính chu đáo cẩn thận. Cũng là ý nghĩ của lãnh hoa đình, cho nên, lãnh hoa đình, càng nghe ánh mắt càng tỏa sáng, lão thái ra nói đúng thời cơ, nhưng mà, hiện giờ hoàng thượng ở khắp nơi cho người gây khó khăn cho cháu, làm cho cháu gặp phải tình huống gian nan, không biết có biện pháp nào giải quyết hay không, ai, gia gia của cháu vài ngày gần đây đã suy nghĩ đến việc này, nhạc phụ của cháu hiện giờ còn đang ở biên quan, lương thực trong chiều còn đang thiếu. Sợ là khó có thể chống đỡ trong một tháng nữa, nhưng Hoàng thượng vẫn không chịu nhất trí. Đối ngoại, vẫn đấu tranh ở nội bộ, rõ ràng hẳn là trấn an các cháu, sau lưng lại dùng những bọn hạ thần làm manh khoe đối phó các cháu, nhất định là muốn khiến các cháu càng thêm sợ hãi, này thật đúng là, ai, nếu có biện pháp có thể đem nhạc phụ của cháu quay trở về, việc này sẽ bị đảo ngược một chút, khiến cho đại cẩm mất đi vài thành trì đến lúc đó, bọn cháu dẫn theo binh lính của riêng mình đến nơi, đi đến tiền tuyến giải cứu. đến lúc đó, hoàng thượng lập tức sẽ trông cậy vào các cháu. lão thái gia chân mày khóa lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói: đại lão gia chính là con ruột của lão thái gia, cho dù ai cũng không muốn con mình ở tiền tuyến bị thất bại, thậm chí nguy hiểm đến sinh mệnh. vậy nên để cho phụ thân đem vài thành trì đưa cho bọn người tây lương, đem trận chiến giữa bọn người tây lương kéo dài một chút. Sau khi lương thực của bọn chúng không còn, đợi đến lúc phụ thân lui thành, nhìn thấy cảnh vườn không nhà trống, để cho bọn họ, chiếm thành trì bỏ trống, quốc gia của bọn họ cũng là nơi vô cùng lạnh lẽo, so với đại cầm cũng không giàu có hơn bao nhiêu, chiến tranh thời gian càng dài, bọn họ càng không chịu nổi, đến lúc đó, chỉ cần hoàng thượng hạ mình, chúng ta cầm quyền chủ động, việc này nên để cho phụ thân lần nữa trì hoãn một chút, cầm nương nghe xong liền không cho là đúng nói. Lão thái ra nghe được sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói, "Này, cháu có phải muốn thanh danh của cha cháu bị phá hủy sao? Sao lại phá hủy thanh danh? Chúng ta còn có một chiến lược tốt, chỉ cần nhà phụ có thể chống đỡ qua mấy tháng này, cháu liền huy động đội quân ở phía bắc, đem bọn người Tây lương đánh trở về nước của bọn họ." Lãnh Hoa Đình tràn đầy tự tin nói, "Nhưng mà, việc này làm sao cũng rất khó khăn, các cháu lại không biết hoàng thượng vừa quật cường Không đến lúc dầu sôi lửa bỏng, làm sao có thể cúi đầu trước các cháu chứ, binh lính của các cháu, cũng chỉ sợ là do, thái tử che giấu thực lực lớn mạnh ở phía sau, việc này, còn phải chờ thái tử đồng ý mới được, thái tử cho dù là người tài đức sáng suốt, cũng không nhất định sẽ đáp ứng với các cháu, dù sao, tương lai của hắn cũng sẽ trở thành một vị hoàng đế, có ai lại nguyện ý tồn tại một con sư tử hung mãnh đang ngủ say ở bên cạnh chứ. Việc này, con phải bàn bạc kỹ hơn a. đang lúc bàn bạc, tên sai vật trung thành của Lão Thái Gia ở bên ngoài gõ cửa, thanh âm rất là cấp bách, Lão Gia, đại. Lão Gia đã đưa thư trở về, Lão Thái Gia nghe xong ngẩn ra, vội ra lệnh cho tên nô tài trung thành kia đi vào, tiếp nhận vừa thấy, quả nhiên là một phong thư, xé mở ra, trước mặt cẩm nương cùng lãnh hoa đình, Lão Thái Gia liền đứng lên, vừa nhìn xuống, sắc mặt đại biến. Nói với hai vợ chồng trẻ, người Tây Lương trở nên cực kỳ hung hãn, chiến tranh đã bắt đầu, cha cháu đã dẫn mười vạn đại quân, trải qua hai cơn đại dịch, đã chết đi hai vạn người, Tây Lương lúc này thế nhất. Định muốn tốc chiến tốc thắng, đem binh lực của cả nước ta bước tới biên quan, cha của cháu đang gặp nguy hiểm, cẩm nương nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội nhìn về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình cũng hiểu được tình hình lúc này khá là khẩn cấp, tốt nhất nên đi tìm thái tử để thương lượng. Cho dù không thể mở rộng binh lính của chính mình, cũng có thể ở thành Tây Sơn triệu tập binh mã lại đây, trang bị vũ khí tốt cho binh lính, đồng thời, lấy phương pháp luyện binh trước, kia, cường luyện một tháng cũng vẫn tốt hơn, lãnh hoa đình hướng về phía lão thái gia chắc tay, liền muốn cáo từ, lão thái gia cũng trở nên giảo quyệt cười nói, gấp cái gì, khó được một lần các cháu hồi phủ, dùng cơm rồi hãy đi, ừ, tốt nhất là hôm nay không cần đi nên ở lại nhà mẫu thân một đêm, chờ ngày mai hay quay về cũng được. Lãnh Hoa Đình đầu tiên nghe vậy ngẩn ra, lập tức hiểu ý của lão thái gia, trước mắt, hoàng thượng cùng thái tử so với hắn càng thêm sốt ruột. Nếu để mình tìm đến bọn họ, không bằng để cho bọn họ tự đi đến cầu mình, khi đó, nếu có điều kiện cần đáp ứng cũng dễ dàng bàn bạc hơn. Vì thế gật đầu nói với lão thái gia, cháu rể sẽ nghe theo lời lão thái gia phân phó. Lão thái gia nghe vậy cười ha ha. Biết lãnh hoa đình hiểu được ý tư của mình, vỗ bờ vai của hắn nói, đi, chúng ta đi đánh cờ, lãnh hoa đình tự nhiên là vui vẻ phụng bồi, lão thái gia đúng một người đã từng tôi luyện, sống cả đời, có thể ở thể triều đình, đứng vững không ngã, đương nhiên ông phải là một người khôn khéo lại càng thêm xảo quyệt, nên thoát khỏi thì nên thoát khỏi, chuyện tình không nên dây vào càng không dính dáng, ông đứng giữa nhìn hai huynh đệ lãnh hoa đình cùng lãnh hoa đường tranh đấu. Ánh mắt của ông có thể nói là vô cùng thâm sâu, càng vô cùng giả hoạt, biết rõ hai người này hoàng thượng đều muốn dùng, nhưng đối với hai người này cũng không hẳn là tính nhiệm, trêu đùa chính là thuật cân bằng đôi bên, cho. Nên, ông kiên quyết thối lui đứng qua một bên, ai cũng không giúp, bất kể ai cũng khò có thể định tội ông, chỉ nhìn kết quả cuối cùng là ai, thì nhất định sẽ đứng về bên đó mà mới vừa rồi tình hình cuộc thảo luận giữa lãnh hoa đình, cùng hoàng thượng với những lập luận vô cùng sắc xảo, khiến cho lãnh hoa đình không thể không bội phục. Cẩm nương lén lút ôm Dương Ca Nhi lui ra, Dương Ca Nhi đã sớm dựa vào lòng của Cẩm nương mà ngủ, Cẩm nương vừa ra khỏi cửa, liền để cho phong. Nhi đem bé bao lại, Trương má mang ngồi ở bên ngoài chờ nàng, vừa thấy nàng đi ra, vội bám vào nàng bên tai nói. Song nhi tiểu nha đầu kia mới trở lại, đang ở bên ngoài chờ người, cẩm nương nghe xong mang dương ca nhi để cho Trương ma ma ôm lấy, liền đi ra bên ngoài, xong nhi quả nhiên ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cẩm nương, liền đến bên tai nàng thủ thỉ vài câu, cẩm nương nghe được cho mày, lửa giận ứa ra, thiếu chút nữa đã lao ra cửa, tìm ngọc nương tính toán, xong nhi liền, chặt giữ nàng một phen nói, phu nhân sao người không tương kế tiệu kế, có một số việc. Trách không được chúng ta, là do chính nàng ta không nên làm thế, cẩm nương vừa nghe, dừng lại một chút nhìn song nghi, sau đó bên môi mỉm cười, dùng ngón tay chỉa vào chán nàng nói, ngươi có tiền đồ, đi, chúng ta bản bạc thôi. Lúc cơm trưa, lãnh hoa đình nắm tay dìu lão thái gia từ thư phòng đi lại đây, hai ông cháu còn giữ lại ván cờ đang đánh thảo luận, lão phu nhân nhìn, liền cười, đều là người một nhà, cũng không cần phân biệt nam nữ. Chỉ là dựa vào vị trí chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, lúc ăn cơm, cẩm nương tinh tế quan sát ngọc nương, thấy nàng quả nhiên có chút không yên lòng, cơm ăn thật sự rất ít, mà ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng lên trên người của lãnh hoa đình, tựa hồ là đang đánh chú ý gì đó, nàng nhìn thấy liền cười lạnh, muốn đánh chú ý lên người nam nhân của nàng, cũng không nhìn xem nàng ta có đủ phân lượng nào hay không, yêu, nhiệt nhà mình ngay cả ánh mắt cũng không liếc nàng ta một cái hiện giờ hắn đang giữ thể diện cho lão thái gia. Nếu như ngày thường chỉ sợ đầu của ngọc nương đã nở hoa rồi, dùng qua cơm ngọc nương cũng không tính đứng dậy, vẫn ngồi ở trên bàn cơm. Lão phu nhân cùng nhị phu nhân còn nghĩ là do thân thể của nàng không tiện, cũng không nói gì. Cẩm nương cùng lãnh hoa đỉnh đứng lên. Cẩm nương nói với lão phu nhân, đã lâu cháu chưa hồi phục, hôm nay chúng ta ở lại nhà mẫu thân một đêm. Bà nội. Người sẽ không đuổi cháu gái đi chứ, lão phu nhân liền cười muốn đánh nàng, đừng nói là ở lại một đêm, nếu cháu muốn ở lại đây một năm, bà nội cũng sẽ không từ chối cháu, nói cho cùng giống như bà nội tức giận, luyến tiếc mà giữ cháu lại dùng cơm vậy, cẩm nương cười cười, nói với lãnh hoa đình, tướng công, chàng mới vừa rồi đã uống chút rượu, không bằng để cho song nhi cùng chàng đi dạo một chút, chờ thư thái một chút, chàng lại về viện của thiếp nghỉ. Ngươi, thiếp sẽ mang dương ca nhi bồi bà nội ở phòng nghỉ ngơi, lãnh hoa đình nghe vậy kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ánh mắt cẩm nương sáng ngời, liền không nói gì, lập tức rời đi, ngọc nương thấy vậy cũng đứng dậy cáo từ nói, bà nội, cháu cũng cảm thấy mệt mỏi, cháu xin phép về nghỉ ngơi một lát, một chút nữa sẽ đi thăm nương, lão phu nhân tự nhiên sẽ không ngăn nàng, gật đầu cho phép, cẩm nương ở trong phòng lão phu nhân ngồi một hồi, chờ dương ca nhi tỉnh lại liền để cho tú cô bế cũng đứng dậy hướng về lão phu nhân cáo từ nói rằng để Dương ca nhi náo loạn sợ sẽ ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của lão phu nhân. Trước khi đi nói bà nội khi đến đây cháu đã chuẩn bị chút lễ vật đều để bên trong phòng của cháu bên trong cũng có không ít thứ tốt mang về từ Giang Nam muốn đưa cho tôn Ma với Hồng tụ tỷ tỷ cũng không biết các nàng thích màu sắc gì một lát nữa xin người để cho tôn mama cùng Hồng tụ. Tỷ tỷ đi theo cháu chọn một chút, lão phu, nhân tất nhiên là nguyện ý, trong lòng của tôn ma ma cùng hồng tụ cũng vô cùng cao hứng, tứ tiểu thư trước nay đều ra tay hào phóng, kỳ thật mới vừa rồi khi tiến vào, liền nhất nhất đánh thưởng, tặng lễ, nhưng vật liệu may mặc đưa cho các nàng còn nhiều hơn những người khác một chút, lúc trước khi tứ tiểu thư xuất giá, đối đãi với mọi người rất tốt, cẩm nương, tú cô, trương ma ma, còn có phong nhi. Hồng tụ, tôn ma ma, đoàn người chậm đi về phía tiểu viện, tôn ra người cũng không nhiều lắm, sau khi vài vị tiểu thư gả ra ngoài, sân nhỏ cũng được thu dọn, để cho các tiểu thư sau khi hồi phủ có chỗ để nghỉ ngơi, cho nên, sân viện chỗ cẩm nương đã từng ở qua vẫn rất sạch sẽ, lãnh hoa đình cảm thấy thực thích, ở nơi này làm cho lãnh hoa đình có cảm giác hòa lẫn với những năm tháng mà cẩm nương lớn lên ở đây, trong lòng cảm thấy bình yên ngọt ngào. Hắn đang ở trong chính đường, một hồi lại cầm chén trà, bình trà lên nhìn, một hồi lại cầm những đồ vật của cầm nương nhìn, song nhi thì lại đứng ở phía bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài sân, quả nhiên, không bao lâu, hồng nhi đã đỡ Ngọc Nương đi đến đây, bên môi của song nhi chợt xuất hiện một nụ cười lạnh, thật đúng là chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy, tìm cách cướp trượng phu của muội muội mình, hừ... Nhưng ra sao có thể tùy ý để loại người này câu dẫn được chứ, huống chi, người này lại còn đang mang thai, thật không biết đầu óc của Ngọc Nương là như thế, nào lớn lên, bên trong chỉ sợ chứa toàn đất cắt đi, Ngọc Nương từ bên ngoài đi đến trong phòng, song nhi cười dài đón nàng tiến vào, phu nhân nhà nô tỷ chưa quay về, nhị phu nhân sao không đi đến viện của mình nghỉ ngơi một chút, Ngọc Nương vừa nghe cẩm nương quả nhiên còn chưa trở về, trong lòng buông lỏng. Nhân tiện nói, chính là đến xem nơi tứ muội đã ở trước kia. Trước kia quan hệ giữa ta cùng tứ muội rất tốt, ta sẽ ở trong phòng chờ một chút, chờ tứ muội muội trở về, sẽ nói chuyện cùng nàng. Ngươi không cần phải xen vào, tự tìm việc khác làm đi. Nói xong, đưa cho Song Nhi một cái hà bao. Song Nhi vui mừng đón lấy. Quả thật rời khỏi phòng đi ra ngoài, Hồng Nhi cũng không đi theo phía sau Ngọc Nương. Ngọc Nương một mình một người đi vào viện của Cẩm Nương. Lãnh Hoa Đình nghe được có người đi tới, kinh ngạc nhìn qua, nhìn thấy Ngọc Nương, mặt liền trầm xuống, nghĩ đến nàng là đến tìm cẩm nương, liền không để ý nàng, tiếp tục quan sát đồ vật. Trong phòng, muội phu sao lại chưa nghỉ ngơi, Ngọc Nương lập tức đi đến trong phòng, một chút cũng không nghĩ mình là người ngoài liền ngồi trên ghế, thuận miệng hỏi, Lãnh Hoa Đình lạnh lùng liếc nhìn nàng ta một cái, phát hiện trong phòng một người ngoài cũng không có. Cảm thấy kỳ quái, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài để tránh bị nghi ngờ, Ngọc Nương lại nói, ta biết mội phu biết tâm tư của ta, ta hôm nay vốn đến đây tìm cơ hội riêng để nói cùng muội phu, lãnh hoa đình, nghe vậy không hiểu, không khỏi quay đầu lại nhìn nàng ta, Ngọc Nương lại nói, đại ca của muội phu hiện giờ không thể trông cậy vào, tấm lòng này của ta đối với muội phu, mội phu hẳn là cũng hiểu được, thời đại này cũng không phải là không có tiền lệ. Chồng chết thì theo thúc, ta hôm nay đến, đó là nghĩ muốn cùng muội phu nói, ta đồng ý làm thiếp của muội phu, mội phu chỉ cho ta một danh phận di nương cũng được, chỉ cần có thể cùng muội phu cùng một chỗ, ta không quan. Tâm, lãnh hoa đình nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, hắn lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân không biết xấu hổ là như thế nào, hắn khi nào lại để ý đến nàng ta chứ, không hiểu ra làm sao, hắn ngay cả nói vài câu với nàng cũng cảm thấy tiếc. Nhất chân liền đi ra ngoài, mội phu, chỗ của ta có vật đính ước của mội phu, ta coi nó giống như một bảo bối, nếu để cho tứ mội nhìn thấy, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, ngọc Nương ở phía sau hắn lại thản nhiên nói ra, lãnh, hoa đình nghe vậy ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy trên tay nàng ta cầm một cây châm ngọc bích, nhìn qua có điểm quen mắt, không khỏi đi đến gần, ai ngờ, ngọc Nương đột nhiên kêu to. Mội phu, ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi không thể như vậy, lãnh hoa đình nghe không một chút hoang mang, khóe miệng còn mang theo một theo tia cười, lạnh lùng ta nghẽ nhìn Ngọc Nương, xem nàng kế tiếp muốn làm trò hề gì đây, Ngọc Nương thấy hắn kho có được ảnh một chút sắc, mặt trong lòng vui vẻ, chậm rãi đứng dậy nhìn thấy hắn đã đi tới, hai mắt lóe ra tia giả hoạt, vừa đi vừa nói, ta cho tới bây giờ mới biết được. Lúc trước ở chữ vương phủ, mội phu đã thiết kế một mưu kế vô cùng hoàn hảo, làm hại ta không thể gả cho tên súc sinh kia, hôm nay một màn này cũng manh liệt giống như lần trước, chẳng qua lần này là trở thành người của mội phu, mội phu, chàng nói xem, cái này có tính là duyên phận không, lãnh hoa đình nghe thế ngẩn ra, bên môi, mang theo một tia cười lạnh, lúc trước ngươi không phải thực thích hắn sao, ta bất quá thành toàn ngươi thôi, vậy chàng lại thành toàn cho thiết một lần nữa đi. Cây châm này, thiết trả lại cho chàng, miễn cho chàng không giải thích được với cẩm nương, Ngọc Nương dơ cây châm cười đến gần, còn thành tâm đưa cây châm đó cho lãnh hoa đình, nhưng là đột nhiên dưới chân vừa chợt toàn bộ thân mình liền hướng về phía lãnh hoa đình, lãnh hoa đình ngoài dự đoán mọi người, thân, mình chợt lóe lui về phía sau, thối lui ra ngoài vài bước, vốn không như dự đoán trước của Ngọc Nương, Ngọc Nương ai oán nhìn lãnh hoa đình, thân mình nặng nề ngã xuống đất. Nhất thời, hạ thân một cỗ nhiệt nóng chảy ra, bụng cũng trở nên rất đau đớn, Ngọc Nương là đoán chắc lãnh hoa đình sẽ đỡ nàng một phen, mà lúc này, Hồng Nhi sẽ gặp kéo song Nhi cùng nhau tiến vào, vừa lúc thấy một màn như vậy, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lãnh hoa đình nhìn thấy, lại không cứu giúp, nàng không biết rằng, lãnh hoa đình thích trong sạch thuần khiết, đối với nữ nhân ngoài cẩm nương, cho tới bây giờ chưa từng nguyện ý chạm vào, hơn nữa. Hắn đối Ngọc Nương sớm có sự phòng bị, làm sao lại trùng kế của nàng ta, chính nàng ta muốn tìm cái chết, cùng hắn có quan hệ gì chứ. Lúc này, Hồng Nhi quả nhiên lôi kéo song Nhi vào, mà Cẩm Nương cũng mang theo Tôn Ma Ma cùng Hồng Tụ từ viện kế bên đi đến, Tôn Ma Ma lắc đầu, thương hại nâng mắt nhìn Ngọc. Nương, thở dài nói, nhị tiểu thư, ngài đây tội tình gì phải vậy? Hồng Tụ vội vàng giúp đỡ Ngọc Nương đang kêu thảm thiết dưới đất nâng dậy. Lại cho người mời bà đỡ cùng đại phu đến, lãnh hoa đình cười nói với cẩm nương, nương tử, ta diễn có đẹp mắt không, vẻ mặt cẩm nương khó xử, giận liếc hắn một cái nói, thiết chẳng qua muốn xem nàng muốn làm chuyện gì thôi, trung quy vẫn lẳng nhằng như thế, không bằng để cho nàng chết tâm, không nghĩ tới, chàng thật sự không đỡ lấy, nàng ta, một người xấu lại bẩn như thế, ta vì sao phải đỡ nàng ta chứ, lãnh hoa đình cười nhéo cái mũi của nàng nói. Cẩm nương sau khi Ngọc nương rời khỏi không lâu, liền dẫn theo tôn ma ma cùng vài người đi đến tiểu viện, nhưng không đi cửa chính, ngược lại từ cửa nhỏ đi vào, ngay tại viện kế bên chọn nguyên liệu vải, Ngọc nương sau khi tiến vào, cũng không biết đám người của Cẩm nương đang ở trong phòng, nhưng lãnh hoa đình dĩ nhiên lại biết, hắn chỉ nghĩ Cẩm nương còn, có việc, không để ý, sau lại, Ngọc nương đi vào, hắn cũng muốn biết Ngọc nương muốn làm cái gì. Liền chịu đựng sự chán ghét ở trong lòng cùng Ngọc Nương nán lại nhiều hơn một chút, không nghĩ tới, sự việc diễn ra làm cho hắn dở khóc dở cười, Ngọc Nương la hét bị người khiêng lên cáng, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Cẩm Nương cùng tôn ma ma đang ở trong phòng, lập tức hiểu được một chút, mắng to nói, tôn Cẩm Nương, ngươi tính kế ta, Cẩm Nương bận đắc dĩ lại thương hại nhìn nàng, ta nói, ta không có tính kế ngươi, mọi chuyện hết thảy, đều là chính ngươi chủ đạo. Ta chẳng qua chỉ cho ngươi có thể trình diễn ra mà thôi, muốn diễn hay không, làm sao diễn, đều do chính ngươi, không ai rụ dỗ ngươi, càng không có người bức bách ngươi, có ngày làm bệnh, nên trách bản thân ngươi, tự làm bệnh, không thể sống, ngọc nương, tốt nhất nên suy nghĩ cách sinh hải tử ra, ngươi không cần tiếp tục chiếm lấy những thứ không thuộc về mình, an phận mà sống đi, ngọc nương, giống như người điên, lúc bị người khác nâng ra ngoài con trời ấm lên, lãnh hoa đình, là do ngươi làm cho ta sinh non, ngươi phải phụ trách, vài người tôn ma ma nghe thấy liền lắc đầu, an ủi cầm nương cùng lãnh hoa đình nói, tứ cô gia, tứ tiểu thư, chuyện này tất cả nhóm nô tỳ đều nhìn thấy, cũng nghe thấy, lão phu nhân cùng lão thái gia cũng không phải là người hồ đồ, sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, xin các vị có thể yên tâm, ngọc nương do không đủ tháng lại động thai khí. Càng ngày càng xuất huyết nhiều, đứa nhỏ thai vị lại không ổn định, ước chừng sau khi chịu đau đớn hơn hai mươi mấy giờ, mới hạ sinh đứa nhỏ, mà chính nàng, cũng là do xuất huyết quá nhiều, lại khó sinh, sau khi sinh hạ một nữ nhi liền bất tỉnh, sau lại, lúc ở trong tháng, nàng còn tranh cãi âm ý cùng lão thái gia và lão phu nhân phải làm chủ cho nàng, phải để lãnh hoa đình phụ trách cho nàng, phải gả cho lãnh hoa đình làm thiết, lão phu nhân cùng lão thái gia làm sao có thể. Đáp ứng nàng ta, trong tháng liền rắn dạy nàng một phen, làm cho nàng chết tâm, Ngọc Nương mỗi ngày trong tháng đều khóc nháo lên, tinh thần rơi vào tình trạng vô cùng điên cuồng, thường dùng tay nhéo đứa nhỏ, lão phu nhân đành bất đắc dĩ, liền mời nhũ mậu đến, đem đứa nhỏ ôm lấy rồi rời khỏi, không để cho nàng ta nuôi dưỡng, Ngọc Nương càng thêm điên cuồng, lão phu nhân cảm thấy phiền, liền đem nàng ta nhốt tại trong viện không để cho nàng đi ra ngoài, sau lại, trong đại. Viện tôn phủ, vào nửa đêm sẽ có nữ quỷ khóc nháo lên, ai cũng không dám lại gần sân của một kẻ điên, lão phu nhân vốn là muốn để cho ngọc nương, ở trong này đến hết tháng sẽ đem nàng trở về giản thân vương phủ, nhưng không nghĩ tới nàng lại trở thành như vậy, nếu để ngọc nương như vậy mà trở về, quả thật làm mất hết mặt mũi của tôn ra, lão phu nhân cũng thực không biết làm gì với nàng ta, đành phải cắn răng để lại trong phủ nuôi dưỡng, nhưng mà, cũng may cẩm nương là một. Người hiểu chuyện, lại mang không ít bạc trở về, nói là cho Ngọc Nương làm phí chi tiêu, lão phu nhân cũng chỉ ổn ít người ở lại trong viện, rất ít người có thể nhìn thấy Ngọc Nương, chỉ cho nàng ăn uống, mặt khác liền để cho nàng tự sinh tự diệt. Chuyện này, đều là nói sau, lại nói tiếp ngày đó, chưa tới lúc cơm chiều, Thái tử điện hạ liền đến phủ tôn tướng quân, tự mình tìm lãnh hoa đình, mang hắn kéo đến phủ Thái tử nghị sự. Trên sự phía bắc cấp bách, lão gia đã giả nhưng, cũng vẫn đứng ngồi không yên, ngày hôm sau, liền thượng chiều, cẩm nương vẫn ở lại chờ sau khi Ngọc Nương sinh mới quay trở về phủ, sau lại, Vương Phi đã biết tình huống của Ngọc Nương, liền để cho người đón đứa nhỏ của nàng ta quay về giản thân Vương Phủ, tìm người nuôi dưỡng, cũng may là một nữ nhi, tương lai nuôi lớn, sẽ gả ra ngoài, cho dù cha mẹ của nàng không tốt đẹp bao nhiêu, thì đứa nhỏ vẫn là vô tội. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, đứa nhỏ trở về không vài, ngày, thượng quan mai người vẫn tránh ở nhà mẫu thân rốt của đã hồi phủ, lãnh hoa đình bị thái tử kéo vào trong phủ, hai người ở thư phòng thái tử mật đàm, mày kiếm của thái tử nhíu chặt, nói với lãnh hoa đình, tiểu đình, tôn đại nhân đã muốn bỏ một thành trì rồi, đại binh của Tây Lương đã đánh đến dưới cửa thành rồi, đây chính là cửa ngõ phương bắc của đại cẩm. Một khi để thất thủ, tất nhiên sẽ là mối đe dọa rất lớn, đỉnh thành chính là cửa thành lớn nhất ở phương Bắc, nơi đó, có trên 10 vạn dân chúng, người Tây Lương đã giết người thành thói quen, nếu như để đỉnh thành bị phá, sẽ khiến cho phương Bắc máu chảy thành sông, dân chúng trôi dạt khắp nơi, gia đình tan vỡ, đến lúc đó, gặp khốn khổ chính là vạn dân của chúng ta, lãnh hoa đình vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng. Là thành viên trong hoàng thất đại cẩm, hắn vẫn coi trọng tính mạng bá tánh, đây là cùng chung chi hướng của một đấng nam nhi có trách nhiệm tiêu diệt kẻ thù, điện hạ, hoàng, thượng đối với chuyện này như thế nào, hắn trầm ngâm một hồi lâu, hỏi thái tử, thái tử đầy hứa hẹn khó khăn nói, phụ hoàng, ai, hiện giờ, quốc khố đã trống rỗng, phụ hoàng cũng rất lo lắng, đang tìm biện pháp, nhưng mà, tiểu đình, ta cũng biết đây là của cải của đệ. Nhưng mà quốc khố lại đang rất cần, đệ có thể hay không, của cải, điện hạ có ý tứ gì, tuy cẩm nương nhà thần buôn bán có lời chút tiền, nhưng cũng không có nhiều tiền đến nỗi cho, bình linh chi tiêu, hơn nữa, đó là tài sản riêng của hạ thần, trong đại cẩm cũng không nghĩ chỉ có mình thần là có tài sản riêng, khó khăn thế nào, triều đình không có tiền, sẽ lấy tài sản của đại thần làm của riêng sao, lãnh hoa đình vừa nghe, liền đen mặt, ngắt lời nói, Thái tử nghe thấy sắc mặt trở nên đen xuống, khẩu khí của lãnh hoa đình rất nặng, điều này làm cho hắn có chút bẽ mặt, nhưng hắn cũng biết, yêu cầu của mình cũng thực có chút quá mức, đành phải thở dài. Tiếp tục khuyên nhủ, tiểu đình, ta là nghĩ muốn, có thể đem ân oán cá nhân có thể buông xuống hay không, lấy quốc sự làm trọng a, thần không có ân oán cá nhân, mỗi một lần làm việc thần không tận tâm tận lực sao, điện hạ làm sao có thể nói hạ thần như thế. Lãnh hoa đình nghe vậy mặt càng ngày càng đen, thái tử rõ ràng muốn ba phải, đến lúc này còn chưa thấy hoàng thượng hạ chỉ lấy đi ngôi vị thế tử, của lãnh hoa đường, không hình một cái công đạo, lại để cho chính, mình trước phải chịu đựng, hơn nữa, đã là quốc sự, tự nhiên là quốc gia cùng triều đình giải quyết, làm sao lại có đạo lý một vị quan nhị phẩm lại phải lấy tài sản của chính mình ra, để giải quyết chứ. Thái tử nghe xong vội nói, đó là tự nhiên, tiểu đình vì triều đình làm việc, đó gọi là tận tâm, đến lúc đó ta không phải không có biện pháp sao, đây là chính sự, nên để cho triều đình giải quyết. Điện hạ lén đến tìm thần thương nghị, thần quả thực cảm kích sự tín nhiệm của Điện hạ, nhưng mà Điện hạ, thần rất muốn biết, người có thể nhìn thấy tình thế hiện giờ, hiện giờ tình thế khẩn trương như vậy, nói thật ra, muốn thần xuất lực ra cũng không phải không thể. Nhưng Hoàng thượng không tín nhiệm thần, dùng thế lực các nơi ép bổ thần, người nói làm sao thần có thể vì triều đình mà bán mạng đây. Lúc trước khi điện hạ ở Giang Nam, từng đáp ứng thần vài điều kiện, hiện giờ, Hoàng thượng còn không phải vẫn đem chức quan thương hành kia bổ nhiệm cho. Người khác sao, điều này làm cho thần không biết phải làm sao cho đúng. Hoàng thượng làm việc như vậy, làm cho thần quả thật đau khổ thất vọng, nhưng chuyện thần đã từng trải qua, Hoàng gia cũng không phải không có làm. Chẳng lẽ giản thân vương phủ lại lần nữa dẫm vào vết xe đổ cũ sao, lãnh hoa đình nhìn thấy thái độ của thái tử đã thay đổi, ngữ khí của hắn cũng hòa hoãn đi một chút, nhưng lời nói, vẫn có định ý đối trọi gay gắt, thái tử dĩ nhiên là biết trong lòng hoàng, thượng nghĩ gì, hắn cũng thực bất đắc dĩ, tính tình của hoàng thượng, đừng nói là tín nhiệm lãnh hoa đình, khắp nơi đều không chê hắn, ngay cả chính mình làm thái tử cũng đã hai mươi mấy năm, khắp nơi cũng cẩn thận phòng bị hắn. rất nhiều chuyện cần phải thu xếp, nhưng nay lại không có cách nào. Hoàng thượng là quân, là phụ, còn hắn là con là thần, nên phục tùng người, khó có thể nào mà đả kích hoàng thượng được. Tiểu đình, ngươi cũng nói tình thế đang lúc khẩn cấp, nhà phụ ngươi ở biên quan rất là nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không ra tay cứu người sao? Hiện giờ không chỉ là binh lực không bằng tây lương. Ngay cả kho lương thực cũng khó mà duy trì đến một tháng, nếu cứ để tiếp tục như vậy, đại cầm sẽ lâm vào nguy hiểm, điện hạ, thần cũng vì nước sự lo lắng, hơn nữa còn vì nhà phụ mà lo lắng, nhưng mà, hoàng thượng nếu vẫn không muốn trí công vô tư, thần cũng không có tài cán gì để mà tận lực, thần không muốn làm một con lửa bị dày vò đau, khổ, thần không có ngốc đến nông nội đó, lãnh hoa đình nhìn thái tử không muốn theo ý của hắn. Chỉ có thể giận dữ đứng dậy, chắc tay cáo từ, thái tử nóng nảy, vội vàng kéo hắn nói, tiểu đình, ngươi thả lỏng một chút, chúng ta lại trở lại thương nghị. Thần đối với Điện Hạ hết sức chân thành, Điện Hạ cũng không chịu quả quyết, nếu không giữ lấy cơ hội này mà hành động, đối với Hoàng Triều của lánh gia, lập tức sẽ bị hủy, Điện Hạ, ngài vẫn một mực lo lắng, biên quan tình thế, mặc dù gấp gác, nhưng cũng không phải là việc nhất thời có thể xử lý được. Việc này quan hệ quá nhiều, để điện hạ hạ quyết tâm chỉ sợ là còn khó khăn, không bằng điện hạ trước suy nghĩ rõ ràng, có đối sách tốt hơn, lại đến tìm thần. Lãnh Hoa Đình kho mình hành lễ nói, thái tử bị hắn nói kinh ngạc một trận, trong lời nói của lãnh Hoa Đình không phải đang ám chỉ, muốn hắn trước tiên đoạt ngôi vị sao, đây cũng coi như là mạo hiểm quá lớn đi, hơn nữa, cũng quá tàn. Nhẫn, dù sao hoàng thượng là của phụ thân thân sinh của hắn mình là thuận theo ngôi vị thái tử thanh danh giết cha đoạt vị thái tử vẫn lo lắng cũng không dám có can đảm đó tiểu đình ngươi ngươi mau thu lại cái tâm tư này lại đi coi như ta chưa từng nghe qua là được thái tử thanh âm hơi trầm xuống nói đã nói như thế thần xin cáo lui ngày mai lâm chiều thần sẽ xin từ chức trung thư lệnh thân thể của thần vừa mới hồi phục cần phải tinh dưỡng xin điện hạ tha lỗi cho hạ thần Lãnh hoa đình nghe xong cũng đành bất đắc dĩ, bản thân hắn đã cho thái tử thấy được cõi lòng của mình, nhưng ngược lại thái tử lại yếu ớt như vậy, điều này làm cho hắn rất là thất vọng, để cho hoàng thượng hành sự thật sự quá mức một ngạt, làm hắn rất khó chịu, chuyện của triều đình, chính là chuyện của hoàng thượng, chính bản thân hoàng thượng không anh minh không có khả năng đưa ra biện pháp giải quyết, thì ép buộc được hắn làm chuyện gì chứ, dân, chúng cũng là dân chúng của hoàng thượng. Người không lấy mối an nguy của trăm dân làm trọng, thì một lòng chỉ muốn sử dụng những thủ đoạn của đế vương, đối xử với người khác không chân thật như vậy, tại sao lại muốn người khác đối với mình không hai lòng chứ? Thái tử còn muốn giữ lại khuyên bảo, lãnh hoa đình đã xoay người ra ngoài rời đi, thái tử kinh ngạc đứng ở trong thư phòng, nhìn thấy bóng dáng kia ngày càng xa dần, trong lòng một trận phiền muộn, đứng lên, đi về phía điện của thái tử phi. Lại nhìn thấy hai hàng mi thanh tú của Thái tử Phi đang chói chặt lại, sắc mặt yêu sầu, ái Phi lại có chuyện gì phiền lòng nữa sao, Thái tử ngăn lại việc không vui trong lòng, miễn cưỡng thả lỏng ngữ khi nói, nô tỳ thỉnh an điện hạ, Thái tử Phi vội đứng lên, thi lễ với Thái tử, Thái tử ý bảo nàng miễn lễ ngồi xuống nói, lại là chuyện của Tiểu Mai sao, Tiểu Mai nàng nghe nói Tôn Ngọc Nương đã sinh, muốn quay về giảng thân vương phủ, điện hạ, có thể. Có thể làm theo bên ngoài bàn ơn hay không? Lưu lại cho Lãnh Hoa Đường một mạng, đối với những suy nghĩ bướng bỉnh của Tiểu Mai, nàng không bỏ tên xúc sinh kia xuống được. Thái tử Phi vừa tức lại bất đắc dĩ, lau nước mắt nói, nhưng mà chuyện này trăm triệu lần không thể được, hiện giờ biên quan chiến sự khẩn cấp, Tiểu Đình đối với Hoa Đường hận ý mãnh liệt như vậy, hiện giờ là lúc Triều Đình đang trông chờ Tiểu Đình xuất lực, hiện tại mấu chốt chính là Lãnh Hoa Đường chỉ biết chọc giận tiểu đình ai nàng cũng nói đó là một tên súc sinh giúp hắn làm chi do mệnh của tiểu mai không tốt mà thôi coi như gặp người không tốt là được nàng liền khuyên bảo muội ấy nhiều một chút thái tử quả quyết từ chối nói thái tử phi nghe xong khẽ gật đầu lại nói điện hạ hôm nay rất kỳ quái lưu phi nương nương lại muốn tiểu mai tiến cung cùng nàng nói chuyện một thời gian dài sau đi ra nô tỳ hỏi tiểu mai có chuyện gì Tiểu Mai, cũng chỉ hàm hồ nói, không chịu nói rõ, nô tỳ rất lo lắng sợ nàng bị Lưu Phi nương nương lợi dụng, thái tử nghe xong chân mày cũng nhanh chóng khóa chặt lại, trầm ngâm nói, Lưu Phi hiện giờ một lòng muốn kéo cô ra xuống địa vị này, để cho lục hoàng đệ kế vị, hiện giờ phụ hoàng cố ý dây dưa như thế nào cũng được, chỉ cần cho Lưu Phi nương nương cùng lục hoàng đệ một tia hy vọng, làm cho các nàng bắt được một đường hy vọng cố tình mê hoặc lòng người làm cho sự cân bằng của cô ra trong triều đình bị yếu đi. Ai, cô ra thật không biết phụ hoàng suy nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ phải để cho quần thần đấu đá với nhau? Người liền cảm thấy vui vẻ sao? Điện hạ, nô tỳ cảm thấy ngài nên đánh trả lại. Một mặt để người khác nhìn thấy ngài bị đánh, cũng chỉ cảm thấy năng lực của ngài quả nhiên rất yếu đuối. Nô tỳ hiểu được tâm ý của ngài là muốn làm hiền quân, nhưng mà từ trước đến nay trong minh quân. Người nào không phải đạp lên máu tươi mà đi lên chứ, trong cung hiện giờ bắt đầu cạnh tranh gay gắt như vậy, ngài cứ tiếp tục lương thiện như vậy, phụ hoàng nếu bất nhân, điện hạ cần chi để ý đến cái hư danh như vậy chứ, có cơ hội ra tay, phải ra tay, chờ đến lúc người khác đem lợi thế bắt được trong tay, khi đó muốn phản kích lần nữa, cũng đã muộn, vẻ mặt nghiêm túc của thái tử phi nói với thái tử, âm thanh của nàng nhu hòa, nhưng ngữ khí cũng rất kiên quyết. So với sự ôn nhu của thái tử, đúng là kiên quyết hơn rất nhiều. Thái tử nghe vậy ngẩn ra, trong lời nói vừa rồi của thái tử Phi cùng tiểu đình, hắn không nghĩ tới, thái tử Phi là một người đứng đầu nữ giới trong quốc gia, thế nhưng cũng trở nên lớn mật như thế, cảm thấy rất sâu sắc, không khỏi liếc nhìn, sau một lúc lâu, cũng không lên tiếng. Thái tử Phi nhìn thấy liền vội vàng, nàng kéo tay thái tử nói. Điện hạ, hiện giờ ngài có trợ thủ đắc lực cùng thời cơ tốt như vậy, vì sao còn không chịu hạ quyết tâm, phải biết rằng, cơ hội chỉ tồn, tại rồi cũng sẽ biến mất ngay, phụ hoàng, người đối với ai cũng đều không an tâm, đối ai cũng hoài nghi, nô tỳ cũng biết tình hình chiến sự khẩn cấp, chắc chắn là nên từ bỏ mọi thứ để cứu quốc, thế nhưng phụ hoàng người như thế nào, lại còn dùng thủ đoạn, những mưu kế hiểm độc như vậy. Cũng thật sự rất khó khiến quần thần vì người mà một lòng làm việc, nếu cứ tiếp tục như thế, người Tây Lương tiến vào, đến lúc đó, ngay cả quốc gia cũng đem cầm mất, điện hạ ngài làm, sao đối diện với liệt tổ liệt tông đây, làm sao có mặt mũi nào mà đối diện với dân chúng được chứ, lúc đó ngài mới thật sự trở thành người bất trung bất hiếu, điện hạ, thái tử nghe vậy trong lòng chấn động, những lời nói này của thái tử phi giống như một cây búa đập vào lòng hắn. Làm cho hắn tỉnh dậy Nàng nói đúng vậy Nếu hoàng thượng vẫn cố chấp như thế Sẽ làm lòng người tan rã, Nguy cơ của triều đình Cơ nghiệp của tổ tông sẽ bị hủy diệt trong chốc lát Vậy Làm con cháu của lãnh gia Quả thật hắn đã trở thành người bất trung bất hiếu rồi Nhưng mà Việc này không phải là chuyện nhỏ Phải lên kế hoạch chu đáo mới được Hơn nữa Sự tình phát triển trước tiên Nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật ái phi Việc này không cần bàn lại Cô ra, đều có tính toán, chân mày của thái tử từ từ giãn ra, nói với thái tử phi, thái ở phi nói ra những lời có thể nói, nếu tiếp tục nữa, sự tình sẽ hoàn toàn ngược lại, liền gật đầu, tiếp. Tục nói, điện hạ yên tâm, chuyện của tiểu mai, nô tỳ sẽ quan sát, nô tỳ tuy rằng thương tiếc tiểu mai, nhưng cũng biết phân biệt rõ ràng phải trái, sẽ không để nàng hủy đi mối quan hệ giữa điện hạ cùng hoa đình. Thái tử nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, Thái tử Phi cũng là một người có tài, tuy rằng, chưa bao giờ giống như cô gái kia, có thể làm cho tim hắn đập thình thịch, nhưng cũng đáng giá để hắn kính trọng, như thế, vậy làm phiền ái Phi, ngày ấy cùng trở về với Thượng Quan Mai, còn có biểu muội của Thượng Quan Mai, là ngoại tôn của Thái hậu Nương Nương, Lạc Hà Quận Chúa, Thượng Quan Mai một thân trắng tinh khiết mang theo Lạc Hà Quận Chúa đi bái kiến Vương Phi. Lạc hạ quận chúa kia ngày thường thiên kiều bá mị, tính tình ôn hòa, cử chỉ văn nhã, nhất là một đôi mắt xinh đẹp kia, lúc lưu chuyển, một bộ dáng luôn luôn quyến rũ xinh đẹp, nhưng toàn thân, lại lộ ra một cỗ thanh nhã, mặc dù mị nhưng không tục, tựa như một đóa hoa mẫu đơn, đang nở rộ, diễm lệ lại cao quý, vương phi rất là kinh ngạc, giản thân vương phủ cùng với vị thái hậu này cũng không mấy thân cận. Còn vị lạc hà quận chúa này cũng chưa bao giờ đến giản thân vương phủ, đột nhiên lúc này lại đến bái phòng, không biết là dụng ý gì, lạc hà quận chúa vừa vào cửa, liền nhẹ nhàng thi lễ với vương phi, cử chỉ hào phóng có chừng mực, lạc hà bái kiến vương phi, lạc hà lần này là đến để làm bạn với biểu tỷ, khuyên nhủ biểu tỷ, làm phiền quý phủ, mong, vương phi thư lỗi, vương phi nghe xong vội cười gật đầu nói, quận chúa khách khí. Người có thể làm bạn cùng Tiểu Mai, khuyên nhủ nàng, ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại nói quấy giày, quận chùa ở đây xin cứ coi như nhà mình, cứ tự nhiên, vương phi người gọi ta là Lạc Hà là được rồi, về sau, Lạc Hà sẽ ở quý phụ ở một thời gian, vương phi người không cần quá mức khách khí, Lạc Hà sẽ không được tự nhiên, thanh âm của Lạc Hà ngọt ngào, tính tình ôn hòa có lễ, làm cho, người khác nhìn rất là ưa thích. Vương Phi tự nhiên là phải giữ các nàng lại để dùng cơm, vẻ mặt của Thượng quan Mai vẫn thản nhiên, nhưng ánh mắt lúc đó cũng nhìn thấy được sự lo sầu cùng đau xót, điều này làm cho Vương Phi nhìn thấy lại thêm lo lắng, lúc trước nghĩ đến nàng không biết nên nói chuyện của lãnh hoa đường làm sao, hiện giờ việc này đã bị dư luận xôn xao như vậy, Tiểu Mai hẳn là nên thương tâm phẫn nộ mới đúng, nhưng vẻ mặt của nàng lại bình thản đến mức làm, cho người ta khó hiểu cũng thực lo lắng, sợ nàng trôn giấu toàn bộ nỗi buồn trong lòng, nếu không thể gỡ ra, cũng sẽ mắc tâm bệnh, tiểu mai, con, nên thông suốt một chút, vương phi thân thiết nói, mẫu phi yên tâm, tiểu mai đã khóc đủ rồi, tức giận cũng đã qua, thương tâm cũng đã hết, hiện giờ, thầm nghi muốn sống thật tốt, con không nghĩ muốn làm cho các vị trưởng bối phải phiền lòng vì con nữa, thượng quan mai lạnh nhạt cười khổ nói, vương phi nghe vậy cái mũi, Đã cảm thấy chua xót, vành mắt thấp xuống suy nghĩ nói: "Ừ, đứa nhỏ đáng thương, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, con còn trẻ, ngày còn dài rất, nếu Mẫu Phi cũng không phải là cố chấp giữ con, sẽ hết sức giúp đỡ con." Thượng Quan Mai nghe vậy trong lòng ấm áp, cuối cùng nhịn không được, đôi mắt đã trở nên ướt át, âm thanh nghẹn ngào nói: "Đa tạ Mẫu Phi, tiểu Mai đã biết" Một lát sau, Vương Phi ra lệnh thanh thạch đi mời lãnh hoa đình cùng Cẩm Nương đến dùng cơm, Vương ra gần đây tâm tình không tốt, chính mình tự nốt vào thư phòng mà suy nghĩ, vài ngày đều đóng cửa từ chối tiếp khách, Vương Phi biết trong lòng của ông còn chưa chịu cởi bỏ hết thảy, là một nam nhân làm sao có thể chịu được chuyện như vậy, bị một nữ nhân giấu diếm vài chục năm, lại nuôi dưỡng con trai của cửu nhân, bị người khác nhạo bán, nhưng mà, thời gian sẽ làm xóa nhỏ mọi chuyện. Vương Phi cũng vẫn cho Vương ra một thời gian để vượt qua cú sốc này, ngày, tháng trôi qua, tự nhiên sẽ tốt hơn, nhưng mà có Lạc Hà quận chùa ở đây, chỉ sợ lãnh hoa đình có chút không tiện, Vương Phi liền phân phó thanh thạch nói, ngươi đi mời phu nhân lại đây, cơm của nhị ra, liền mang đến chỗ phòng khách đi, dù sao nơi đây cũng có nữ khách, không thuận tiện cho lắm, Lạc Hà nghe xong lại nói. Vương Phi, Lạc Hà cũng không phải người cổ hù, thế huynh không cần e ngại, không cần vì Lạc Hà mà ảnh hưởng đến không khí dùng cơm của gia đình, Lạc Hà còn, muốn ở lại mấy ngày, nếu ngài vẫn giữ lễ như vậy, Lạc Hà sẽ không được an tâm. Vương Phi nghe xong nhưng lại nhìn qua vị Lạc Hà quận chúa này vài lần, chỉ cảm thấy nàng là người rất hiểu lý lẽ, liền đồng ý, một lúc sau cẩm nương cùng lãnh hoa đình ôm dương cá nhi lại đây vừa nhìn thấy thượng quan mai đã ngồi ở đó, cẩm nương nhìn thấy giật mình, theo lẽ tiến lên hành lễ nói, đại tẩu mạnh khỏe. ánh mắt của thượng quan mai lập tức trốn tránh, ngừng một chút mới nâng đôi mắt lên, bên môi xuất hiện một tia cười khổ. tốt, nhìn khí sắc của đệ muội cũng không tồi, lại quay người lại nói với lạc hà, lạc hà, đây là thế tẩu của muội, lại đây thi lễ với nàng đi. lạc hà tự nhiên hào phóng đứng dậy thi lễ với cẩm nương rồi nói. Bái kiến thế tẩu, Cẩm Nương giật mình, vội nhìn về phía Vương Phi, Vương Phi cung nhiều như mày, khó hiểu nhìn Thượng Quan Mai liếc mắt một cái mới nói, Cẩm Nương, Lạc Hà là quận chúa, con mau hành lễ, Cẩm Nương nghe vậy, nhớ mày, vội đứng dậy hành lễ, Cẩm Nương chỉ là một vị nhị phẩm phu nhân, Lạc Hà chính là quận chúa, thân phận so với Cẩm Nương cao quý không ít, lúc Thượng Quan Mai giới thiệu, lại có thể xem nhẹ thân phận của Lạc Hà. Thiếu chút nữa khiến cho cẩm nương thất lễ, Lạc Hà cũng cười nâng tay cẩm nương lên nói, thế tẩu không cần đa lễ, cứ kêu ta muội muội là được rồi, Lạc Hà nghe nói thế tẩu là người có tài năng về quản lý, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới có thể gặp được, quả, thật là chuyện may mắn, nói xong đi lại cúi trào lãnh hoa đình, từ khi lãnh hoa đình đi vào, hai mắt của Lạc Hà liền nhìn chăm chú vào, lúc này cách gần như vậy. Nàng hơi cảm thấy một chút khẩn trương, trên mặt cũng nhẹ nhàng mỉm cười, thoải mái nói, lạc hà bái kiến thế huynh, lãnh hoa đình thản nhiên khoát tay nói, quận chúa đa lễ, liền nghiêng thân mình, lập tức ngồi xuống trước bàn cơm, dương nhi vừa vào cửa, liền bị cầm nương mang đưa cho vương phi, những người lớn, đang gặp mặt kia không ai để ý đến bé, liền vỗ tay kêu y y nhá nhà, bé nghĩ là muốn mọi người đều chú ý đến mình. Nhất là khi tiểu tử này nhìn thấy các vị cô nương xinh đẹp, chỉ cần bé nhìn thấy thì sẽ tìm cách cho các vị cô nương xinh đẹp đò ôm bé, một lát sau đôi tay liền duỗi ra kéo lấy người Vương Phi, thân thể nhỏ nhắn mới xoay một chút đến nỗi đùi của mình đã muốn xoắn lại, thẳng đến hướng Lạc Hà kêu lên, Lạc Hà nhìn thấy liền vui mừng, quả thật muốn lại đây ôm bé, Dương. Nhi vừa nhìn thấy, đôi mắt liền cười đến quyến rũ, nhưng tay của Vương Phi càng ôm bé chặt hơn đưa bé kéo trở về, vỗ về đầu của bé nói với Lạc Hà, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, nhất định sẽ mạo phạm đến quận chúa. Ha ha, bé thật đáng yêu, Lạc Hà quả thực rất thích bé. Lạc Hà vẫn duỗi tay ra, Dương Nhi ở trong lòng của Vương Phi cao hứng, đạp chân vào lòng Vương Phi, Lạc Hà vừa đưa tay ra ôm bé vào lòng. Sau khi Dương Nhi đã nằm trong lòng của Lạc Hà, liền hướng đến mặt của nàng cào, cấu, nàng sợ tới mức nhảy dựng lên. Các cô nương đều để ý đến dung nhan của chính mình, sau một lúc ôm tên tiểu tử này, đầu cũng phải ngửa ra sau, tay liền buông lỏng, dương ca giống như một vũ khí đang từ từ rơi xuống, cũng may lãnh hoa đình tay mắt nhanh nhẹn, từ trên chỗ ngồi nhảy lên, thuận tay tóm lấy bé, đem nhi tử của mình ôm trở về lòng, lạnh lùng chừng mắt liếc lạc hà một cái, lạc hà cảm thấy chật vật lại ủy khuất, bộ dáng rất đáng yêu, trong lòng cẩm. Nương cũng không hài lòng nàng ném nhi tử của nàng đi, nhưng cũng có thể thông cảm cho nàng, liền an ủi, không sao, đứa nhỏ nghịch ngợm, quận chúa về sau cách xa bé chút là được. Dương Nhi cũng bị hoảng sợ một chút, ôm lấy cổ của Lãnh Hoa Đình, ủ rũ một hơi, lại vươn thân mình về phía cẩm nương, nháo lạc hà một phen, xem ra bé cũng không phải không có cảm giác. Lúc này, Trương ma ma tiến lên ôm lấy Dương Nhi, Vương phi, lính muội lại phát sốt. Vương Phi nghe vậy ngẩn ra, hỏi, tại sao lại phát sốt, ai, đứa nhỏ này, thể chất của nàng từ sau khi sinh đã không tốt, lại sinh non, nhanh, thanh thạch, để cho đại tổng quan đi mời Lưu Thái Y đến đây, thượng quan mai nghe thấy vẻ mặt khẽ nhúc nhích, hỏi, Linh Mội, là con gái của tướng công sao, Vương Phi gật gật đầu, hàm ý nói, đứa nhỏ này mệnh khổ, mẹ nàng hiện giờ điên rồi, đã nhốt lại ở tôn gia. Mẫu Phi vẫn nên để bé cho con nuôi dưỡng, dù sao một mình con cũng rất cô đơn, có bé, cho con một người bạn, nương của bé nếu đã điên rồi, vậy hãy đem bé đặt dưới tên của con vậy, tương lai, con cũng có thể cho nàng một tiền đồ tốt hơn, thượng quan mai nói xong nước mắt liền chảy ra, giọng nói nghẹn ngào nói với Vương Phi, Vương Phi nghe thấy rất là vui mừng, đứa nhỏ này để thượng quan mai nuôi là tốt nhất. Tương lai hai mẫu tử sẽ bầu bạn với nhau, sẽ không quá mức khốn khổ, liền gật đầu nói, việc này để ta cùng vương ra thương lượng, một chút, mấy ngày nữa liền cho con một câu trả lời thuyết phục, tiểu mai, con thật sự có tấm lòng bồ tát, lại nói thái tử cùng thái tử phi, ngày đó sau khi thương lượng không có kết quả, liền đi đến cung của hoàng hậu, sau khi thỉnh an với hoàng hậu nương nương, hoàng hậu ban ngồi, hai người lập tức ngồi xuống, thái tử phi mở miệng trước. Mẫu hậu, không biết ngày đó chuyện tiểu mai tiến cung gặp Lưu Phi nương nương, ngài cũng biết, việc trong cung, làm sao ai ra lại, không biết, nàng cũng không có ý kiến gì hay, chẳng qua, ai ra cảm thấy chủ ý của nàng cũng không phải là không được, nhưng mà, chúng ta phải ở bên trong thêm chút gia vị vào, vừa để nàng không thực hiện được, vừa muốn để nàng phát hiện cũng không làm gì được, thái tử, con không cần phải giữ sức nữa, hy vọng người đừng giữa đắc lợi. Chính là con, hoàng hậu tao nhã nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, thái tử nghe xong không hiểu, khó hiểu nhìn về phía thái tử phi, sắc mặt của, thái tử phi có chút ủ rũ, trong ánh mắt có chút u hoán, thái tử trong lòng ngẩn ra, giống như đã hiểu được một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng, trong đầu hiện lên bộ dạng của một người đang cười nhẹ nhàng lại thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, lại bị một dung nhan khuynh thành thay thế, không khỏi lắc đầu nói. Mẫu hậu, người nhanh ném ý niệm này qua đầu đi, việc này không có khả năng, người không nên bắt con gà trước, mà trước tiên nên cho chúng ăn, hai vợ chồng kia, là những người kiên định, không phải người khác muốn chen chân là có thể chen được, vẫn không nên có ý đồ với hắn mới là tốt, hiện tại nhi thần, chuyện lớn nhất là phải để tiểu đình đứng bên cạnh, như vậy, cẩm ngương mới có thể toàn tâm toàn lực mà ra sức, đây mới là chính đạo. Hoàng hậu nghe thấy cũng giật mình, trong ánh mắt dẫn theo ý cười, hỏi: "Thái tử, con từ khi ở giang nam trở về, cũng không ít lần nói tốt cho nàng kia, hiện giờ như thế nào, nếu là nàng, có thể trở thành người của con, không phải càng có thể giúp con sao? Năm đó diệp cô nương, mẫu hậu, chuyện năm đó, ngài cũng biết kết quả cuối cùng là cái gì, trưởng bối sai lầm, chúng ta phải biết rút ra bài học, không thể tái phạm chuyện sai lầm đó thêm lần nữa." Tình cảm giữa Cẩm Nương cùng Tiểu Đình không có người nào có thể động đến, Cẩm Nương không giống với Diệp Cô Nương, nàng chỉ là một nữ nhân muốn mỗi ngày đều yên bình trải qua, nàng là người thiện lương. Lại kiên nhẫn, Tiểu Đình cùng đứa nhỏ của bọn họ, còn có người nhà, mới là điều nàng quan tâm nhất. Nếu như người vẫn kiên quyết cấp cho Tiểu Đình một nữ nhân, con trước không biết Tiểu Đình sẽ thành như thế nào, nhưng Cẩm Nương nàng có thể đoán được dụng ý, kết quả không giống với Diệp Cô Nương. Lặng lẽ mà rời đi, mẫu hậu, chỉ có điểm giữa các nàng giống nhau đó, chính là các nàng không phải là nữ tử bình thường, tư tưởng của các nàng cùng với các nữ nhân thời đại này bất đồng, các nàng tự tin kiên cường, gan dạ thông minh, nếu các nàng không cam tâm tình nguyện, ai cũng đừng nghĩ bắt buộc các nàng làm bất cứ chuyện gì. Hoàng hậu nghe xong xúc động, mà thái tử phi một bên ở trong lòng càng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử sau khi trở về từ Giang Nam, đã có biến hóa rất lớn, nàng làm chính thê của thái tử, không có khả năng không cảm giác được, nhưng mà, loại cảm giác này chỉ có thể để ở trong lòng, thái tử cũng không có làm cái gì chuyện gì. Quá mức, ngược lại so với trước kia càng tôn trọng nàng cùng trưởng tôn hơn, trong lòng của thái tử Phi vừa thương tâm một chút đồng thời cũng thật cao hứng, tuy rằng, thái tử có khi... Sẽ nhìn về một nơi mà ngẩn người, ánh mắt say mê mà chấp nhất, lúc người xuất hiện ánh mắt này của, khóe miệng sẽ gợi lên một chút mỉm cười, một nụ cười như vậy, rất vui vẻ, thực, hạnh phúc, chỉ là, mỗi khi Thái tử Phi lẳng lặng nhìn chăm chú người, người ngẫu nhiên quay đầu lại trong, trước mắt, trong mắt sẽ hiện lên một chút lánh đạm, tươi cười bên môi không tự giác biến mất, Thái tử Phi liền cảm thấy đau lòng lòng chua xót, nhưng không thể trách được. Trong lòng cũng hiểu được, Thái tử đã động chân tình, nhưng mà, người kia, không phải mình, cũng không phải các sườn phi, thị thiếp trong phủ, các sườn phi cùng thị thiếp đối với Thái tử mà nói, chẳng qua là công cụ gia tăng thế lực chính trị cho người, trong lòng của Thái tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không. Có các nữ nhân này, cho dù, những người đó trăm phương nhìn kế tìm niềm vui cho hắn, Thái tử nhìn ôn hòa, kỳ thực lại vô cùng lạnh lùng. Cũng may, đối với mình, người còn có vài phần kính trọng, đối với Hoàng trưởng Tôn, tự đáy lòng mà yêu thương, chỉ cần hai điểm này, Thái tử Phi cũng cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Hiện giờ nhìn Thái tử có thể đem tình cảm đặt lại ở trong lòng, dùng lý trí mà đối đãi, Thái tử Phi dĩ nhiên hoàn toàn đồng ý, một tia ghen tị kia đối với cẩm nương, cũng tan thành mây khói, mẫu hậu, điện hạ nói đúng, hiện giờ việc chúng ta phải làm nhất Chính là mượn sức của Tôn Cẩm Nương cùng lãnh hoa đình, phải phá hư mưu kế của Lưu Phi Nương Nương, làm cho những toan tình ác độc của nàng ta chết từ trong trứng nước là được. Hơn nữa, càng muốn cho Tôn Cẩm Nương biết, là chúng ta giúp đỡ nàng, về sau điện hạ đăng cơ, nàng cũng có thể phát huy sở học của mình, vì đại cẩm, vì điện hạ, gây dựng các trụ sở kinh tế tốt, hơn nữa, lần trước, nàng không phải đã nói qua sao. Muốn dùng kinh tế làm phương thức xâm lược đả bại Tây Lương, kế hoạch nếu thành công, điện hạ lập tức có thể mở rộng đất đai, trở thành một thế hệ minh quân. Thái tử Phi mỉm cười nói với Hoàng hậu, Hoàng hậu nghe thấy cũng lộ vẻ xúc động, trầm ngâm một lát mới nói. Nhưng mà, hiện giờ phụ hoàng của con giúp đỡ Lưu Phi tiến hành, nếu là, mẫu hậu, phụ hoàng càng già càng hồ đồ, lúc này lửa đã cháy đến nơi, không nghĩ biện pháp nhanh, chóng làm lui địch. Còn muốn đầu đá nội bộ sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, đại cầm sẽ gặp nguy hiểm, thái tử nhân mặt nói, như vậy, nhưng mà, cho dù có năng lực thì như thế nào, tính tình của phụ hoàng con còn không biết sao, nếu người chịu nghe khuyên nhủ, cũng sẽ không dẫn tình trạng như bây giờ, ngày ấy người từ chiều hồi cung, ai ra đã để cập qua, đem ngôi vị thế tử trả lại cho lãnh hoa đình là chuyện thiên kinh nghĩa địa, xem đi, đều qua nhiều ngày thế này, lãnh hoa. Đường cũng đã bị giam giữ trong đại lao, người vẫn chậm rãi không chịu hạ chỉ, cũng không để cho tông nhân phủ thay đổi công văn, con nói, đây là chuyện gì, biết rõ nếu không có giản thân vương chống đỡ, nhất định là không ổn, lại càng không nên khó xử người ta, ai, hoàng hậu thở dài nói, mẫu hậu, thái tử phi khẽ gọi một tiếng sau đó dừng lại, nhìn những cung nữ quanh bốn phía, hoàng hậu lập tức hiểu ý. Vùng tay lên, những cung nữ đều lần lượt lui ra, mẫu hậu, ngày ấy lãnh hoa đình cùng điện hạ thương nghị, hắn hy vọng điện hạ có thể, ra sức hạ quyết tâm, con dâu cũng là rất tán thành, chúng ta chính là cứu nguy cho đại cẩm, nếu quyết định không làm liệt tổ liệt tông sẽ thất vọng, cho nên, thái tử phi nói tiếp, hoàng hậu nghe đến thần sắc liền trở nên buồn bã, trong mắt lướt qua một tia thương cảm, nhưng lập tức liền xuất hiện một tia quả quyết kiên định. Nghiêm mặt nhìn thái tử nói, thái tử, con, nói như thế nào, thái tử do dự, giết đệ hành thích vua, quá mức ngoan độc, thái tử muốn làm minh quân, không muốn gánh vác bêu danh như vậy trước thiên hạ, hơn nữa, hắn vốn là thái tử, kế thừa ngôi vị là minh chính nghiêm thuận, chỉ cần chịu đựng thêm vài năm, cần gì phải đi đến bước cờ hiểm này đâu, hoàng hậu nhìn thấy thái tử đang do dự, không khỏi thở dài. Nói với thái tử, nếu lưu phi nương nương đã cho gọi muội muội của con tiến cung, vậy con cũng nên dành thời gian gọi. Phu thê lãnh hoa đình vào trong cung ngồi một chút, nàng chính là ân nhân cứu mạng của thái tử, ai ra còn nghe thái tử từng đề cập qua, nếu nàng có nữ nhi, sẽ trở thành phi tử của trưởng tôn chúng ta, đúng lúc, các con cũng có thể cùng nhau tạo dựng tình cảm thân thiết hơn. Thái tử phi nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, nhìn thấy ánh mắt của hoàng hậu sáng lên. Đột nhiên hiểu được, liền cười nói, đúng là vậy, nhưng mà, lần này Cẩm Nương sinh là con trai, rất đáng tiếc, nếu lần tới, nàng có thể sinh nữ nhi là tốt rồi, Hoàng trưởng Tôn sẽ có phúc. Nói xong, lại nhìn Thái tử, trong ánh mắt mang theo ý cười nói, Tiểu Mai không phải đã đưa Lạc Hà đến giản thân vương phủ rồi sao, không bằng, sáng mai con dâu tự mình bế Hoàng trưởng Tôn, đi đến thăm hỏi vợ chồng Tiểu Đình. Nếu không thể trở thành vợ chồng, thì làm huynh đệ cũng tốt, hoàng hậu nghe thế nở nụ cười, thực thưởng thức nhìn thái tử phi nói, tốt, ai ra nơi này có cái vòng tử kim có thể kéo dài, tính mạng, con mang đi, ban cho nhi tử của bọn họ, gọi là gì nhỉ, kêu là Dương Ca Nhi, nói là bộ dạng giống tiểu đình như đúc, lại là một đại mỹ nhân, thái tử nghe cũng cười, nghĩ đến nếu tiểu đình nghe thấy hắn nói mình là một đại mỹ nhân. Chỉ sợ rằng sẽ hé ra khuôn mặt yêu nghiệt đen xuống, hai từ yêu nghiệt này, là do thái tử nghe từ trong miệng cẩm nương, chỉ là, nếu dùng hai từ này trên người tiểu đình, thật sự là rất chuẩn xác, được, dương ca nhi, tốt lắm, thái tử, phi, chính con tìm biện pháp đi, tóm lại, đem tâm ý của ai ra chuyển đến bọn họ là được rồi, còn một vài người, muốn đánh cái chủ ý gì, con cũng phải nhắc nhở, đôi vợ chồng trẻ kia. Cung đã chịu không ít thiệt thòi rồi, nếu bọn họ hiện giờ đứng về phía Thái tử, vậy chúng ta cũng nên giúp đỡ bọn họ mới đúng. Hoàng hậu cười, ra lệnh cho các cung nữ tiến vào, để cho người lấy cái vòng tử kim, đưa cho Thái tử phi. Thái tử lúc gần đi, Hoàng hậu lại nói, Thái tử, Trương Thái sư, bị bệnh, con cũng bớt chút thời gian đi xem hắn đi. Thái tử nghe vậy sừng sốt, Trương Thái sư là người nhà mẫu thân của Hoàng hậu. Nhưng mà, Trương gia có mối quan hệ thân thiết với đại phu nhân của Tôn gia, vẫn bài xích Lãnh Hoa Đình, giúp đỡ Lãnh Hoa Đường, trong lòng của thái tử có chút tức giận, lão thất phu kia, biết rõ Tiểu Đình đã đứng về một bên, nhưng vẫn khắp nơi nhằm vào Tiểu Đình, nhằm vào Tiểu Đình không phải là nhằm vào chính mình sao? Trương thái sư làm quan đã vài thập niên, là một người rất khôn khéo, con không cần nhìn bề ngoài, rất nhiều người Trên mặt là phản đối con, nhưng có lẽ thực tế lại đang giúp đỡ con, hoàng thượng hiện giờ đối với con nghi ngờ ngày càng nhiều, nếu như bên cạnh của con có nhiều người ủng hộ như vậy, sẽ mang đến cho con nhiều nguy hiểm, hắn là cậu của ai ra, một tầng quan hệ như thế, con cũng hiểu được, hoàng hậu nhìn ra tâm tư của thái tử, cười nhạt nói, thái tử nghe thấy vậy trong lòng dùng mình, không người lại rồi thi lễ, mới cáo lui lại nói Lục hoàng tử, một lát sau cũng đang ở trong cung của Lưu phi nương nương, Lưu phi cho lui hết toàn bộ các cung nữ, cũng đang cùng hắn mật đàm, "Mẫu phi, lúc trước người thật sự đã sai lầm, không nên cho người đi giang nam." xuống tay với biểu tẩu, Lục hoàng tử sắc mặt phiền muộn, nhìn vào đối mắt của Lưu phi, lộ ra oán khí, "Bổn cung làm việc còn chưa tới cho ngươi tới chỉ trích, chỉ là một đôi miệng còn hôi sữa, người sợ bọn họ làm gì?" Nếu để cho tôn cẩm nương khó sinh mà chết, hiện giờ biểu huynh của ngươi còn có thể tiếp tục kiêu ngạo sao, chẳng qua thất bại một lần, thiệt thòi một chút thôi. Hiện giờ khó nhất là tâm tư của phụ hoàng ngươi đã chuyển hướng về phía ngươi, trong lòng phụ hoàng ngươi đã nghi ngờ thái tử, đang muốn thừa dịp lúc này, ép bức thái tử xuống, ngươi mới có cơ hội. Lưu Phi hung hăng trừng mắt nhìn lục hoàng tử liếc mắt một cái, bộ giáng trị tiếc rèn sắt không thành thép. Mẫu phi, phụ hoàng là dạng người gì, người đến bây giờ còn không hiểu được sao, ngoài mặt người yêu thích con, sao chưa từng thiệt tình đối đãi với con, người đối với bất cứ ai trong lòng cũng đều xin nghi ngờ, người không phải là thật tình muốn giúp đỡ con, mẫu phi, ngài tỉnh táo lại chút đi, lục hoàng tử trong lòng nóng nảy, nhịn không được âm thanh cao hơn rất nhiều, hoàng thượng nếu thật sự thích hắn, muốn hắn thượng vị phù chính, thì làm sao ngay cả một chút quyền lực. Cũng không cho hắn, hiện giờ hắn phải dựa vào dụ thân vương mới có chút phân lượng, nhưng dụ thân vương người kia, vốn cũng đầy dãy giá tâm, ai có thể cam đoan, hắn có thể trung thành không hai lòng. Nghe nói chính thê của tôn đại nhân đã bị vị nhị cô nương làm, cho tức giận đến gân xanh cũng dựng thẳng lên, sợ là lúc này thời gian không còn nhiều lắm, mà nay, trương đại nhân lại trúng gió, ngươi đi vấn an lão thái sư đi, cho dù lão thái sư không chịu xuất lực, có trương đại. Nhân giúp đỡ cũng tốt, thượng thư đại nhân là trưởng binh bộ, lại đối xử rất tốt với tôn phu nhân, theo tôn phu nhân, phụ tử trương thị mới là người đối đầu cùng thái tử cùng lãnh hoa đình, ngươi vừa lúc có thể lợi dụng điểm này, mượn sức trương đại nhân đến đây, mẫu phi còn muốn tìm biện pháp, đem lệnh bài của đại binh Tây Sơn đoạt lại cho ngươi, chỉ cần ngươi nắm giữ binh lực hộ vệ kinh thành, cho dù chúng ta đi từng bước đến những chiêu hiểm độc, ngươi luôn phải liều mạng. Mà hợp lại, lưu phi ánh mắt lộ ra một tia độc ác, ánh mắt so với bình thường càng thêm lợi hại, lục hoàng tử nghe vậy chấn động, không khỏi cười khổ, mẫu phi, Tây Sơn đại doanh trước giờ đều do thái tử trong coi, phụ hoàng dựa vào cái gì mà mang lệnh bài giao lại cho con, hơn nữa, người trong đại doanh Tây Sơn, cũng không phải là vô tích sự, kiểu môn đế độc, còn có vũ lâm quân, các vị thống lĩnh này cũng không phải là người của con. Bọn họ nếu phải phản kháng, vậy cũng sẽ, không còn gọi là mạo hiểm nữa, mà là chịu chết, Lưu Phi vừa nghe, bên môi gợi lên một chút tươi cười, tán thưởng nói với lục hoàng tử, không tồi, còn có thể nghĩ được như vậy, yên tâm đi, những hy vọng trong kiếp này, của mẫu Phi đều đặt trên người của ngươi làm sao lại để cho ngươi đi chịu chết chứ, hoàng thượng tuyệt đối sẽ đem lệnh bài đại danh Tây Sơn giao cho ngươi, việc này, quả thật nên cảm tạ biểu huynh của ngươi. Không có việc gì lại đưa cho thái tử một đại quân, cường địch như vậy, càng giúp cho thái tử tăng thế lực, làm cho hoàng thượng đứng ngồi không yên, người không phải thích nhất là dùng các mánh khóe để đùa dỡn sao, điều này rất phù hợp với cá tính của người. Về phần ngươi nhắc tới cửu môn đề độc, mặt ngoài hắn là người của thái tử, nhưng thực tế, nương đã sớm thu hắn vào dưới chướng của chúng ta rồi, chẳng qua là không nói cho ngươi biết, cũng không để cho hắn thân cận với ngươi mà thôi. Tóm lại, bổn cung đã để ngươi làm như, vậy, không có tám phần nắm chắc, cũng có sáu phần thành công, ngươi tự đi chuẩn bị là được. Lục hoàng tử nghe vậy cảm thấy hơi an lòng, nhưng mà, hắn vẫn không yên lòng, đang muốn nói cái gì, Lưu Phi khoát tay chặn lại nói, yên tâm đi, bổn cung mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, lục hoàng tử đành phải ngậm miệng, không mình hành lễ cáo lui, nhưng đi chưa bao xa. Lưu Phi lại nói, Nga, đúng rồi, ngươi không có việc gì, vẫn là nên qua lại với dượng của ngươi nhiều một chút, biểu tẩu, của ngươi là một người tài trong thiên hạ, nếu nàng quả thật cùng một loại người giống như Diệp Cô Nương, như vậy, Lạc Hà nếu thành công, ngươi thật có thể có thêm nhiều hiển thê. Lưu Hoàng tử nhất thời nghe không hiểu, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Lưu Phi, Lưu Phi câu môi lên nói, không cần ghét bỏ người ta đã thành thân. Năm đó Diệp cô nương như là một chiếc bánh thơm ngon, rất hiếm có là người không ưa thích nàng, ngươi không thấy biểu huynh của ngươi hiện giờ có, bao nhiêu phong cảnh sao, sáu năm tàn phế, nhưng mà còn được nữ nhân kia chữa trị, hiện giờ trở thành nhân vật người người chạm tới sẽ bỏng tay, chính là dựa vào sự giúp đỡ to lớn của nàng, hơn nữa, đó cũng chính là ý của phụ hoàng ngươi, nhi tử càng mạnh lên, trung quy so với việc thần tử càng mạnh lên không phải là tốt hơn sao. Lại như thế nào, Giang Sơn vẫn là muốn rơi vào trong tay nhi tử của mình, Tôn Cẩm Nương kia, cầm kỳ thư họa đều là tuyệt hảo, ngày thường ngươi cũng là một người nho nhã tuấn tú, tuy là không thể so sánh được với nét đẹp tuyệt mỹ của biểu ca ngươi, nhưng cũng ngọc thụ lâm phong, tuấn giật lỗi lạc, huống chi, ngươi là hoàng tử chính thống, điểm tự tin ấy, ngươi hẳn là vẫn phải có chứ. Lục hoàng tử nghe xong sắc mặt đều tái đi, căm tức nói với Lưu Phi: Mẫu phi, mưu kế của người như vậy mà nghĩ đạt được sao, bọn họ đều đã có co cả con trai, nữ nhân từ trước đến nay không phải đều là một nhi tử một phu quân sao, làm sao có thể tái giá với con, người, ý nghĩ của người cũng đủ kỳ lạ. Hừ, năm đó trong tư tưởng của Diệp cô nương, cũng không có cái gì mà một chung quan niệm, loại người như các nàng, sẽ không thích phu quân của mình có ba vợ bốn nàng hầu như vậy, càng không chấp nhận được tình cảm bị phản bội. Chỉ cần chúng ta ở giữa sử dụng một chút mưu kế, tìm cách gây ra hiểm lầm, hư cái gì mà kiên định, kia bất quá chỉ là lừa mình dối người thôi, ở trong mắt bổn cung, nam nhân nào mà không bỏ qua, món thịt tươi ngon này, lạc hà cũng không phải ngu ngốc giống như tôn cẩm nương, nàng, là người rất mạnh mẽ, ngươi đi đi, cứ theo ý của bổn cung mà làm, tuyệt đối không sai, Lưu Phi cũng không tức giận, nửa người nằm ở trên nguyễn tháp, hít mắt lại. Cười nhạt nói với lục hoàng tử, lục hoàng tử nghe vậy lại cảm thấy tức giận, nữ nhân kia nếu chấp nhận phu quân của mình ba vợ bốn nàng hầu, vậy nếu hắn chính thức lên ngôi hoàng đế, chẳng lẽ trong hậu cung chỉ có một mình nàng? Sao, thật sự là vớ vẩn, mẫu phi là do bị mà ám đến phát run, mới để cho hắn đi thi triển Mỹ Nam kế, thật sự là, vung tay áo lên, lục hoàng tử lạnh lùng nghiêm mặt đi ra ngoài. Linh mội sau hai ngày phát sốt, Lưu Thái Y lập tức tới bốc thuốc, nhưng bé vẫn còn quá nhỏ, loại thuốc kia chỉ sợ rất khó khăn để uống hết. Thượng quan mai gấp đến độ cầm nương, nhìn thấy nàng là thật tâm đối xử rất tốt với Linh mội, trong lòng cũng rất an ủi, mặc kệ phụ mẫu của đứa nhỏ như thế nào, nhưng bé cũng là người vô tội, có thể có vị mẫu thân yêu thương, có thể nói bé gặp may mắn trong cái bất hạnh, hy vọng sau này bé lớn lên. Sẽ không giống như phụ mẫu của bé trở nên âm hiểm là tốt rồi, cẩm nương lúc này đã sớm thức dậy, rửa mặt chải đầu xong rồi, liền nói với Song Nhi, ra đi vào chiều, một lát nữa cũng chưa thể trở về, một lát sau khi Dương Ca Nhi ngủ, chúng ta liền qua bên kia nhìn xem Linh Muội, dạ, phu nhân, nhưng mà người còn muốn mang theo, những thuốc bổ gì nữa không, nô tỳ đi chuẩn bị cho người một chút, Song Nhi nhu thuận đáp lời. Cẩm nương càng ngày càng thích song nhi, một người linh hoạt lại không mất ổn trọng, gan dạ lại cẩn thận, làm việc không kém tứ nhi là bao, hiện giờ cẩm nương đã an bày phụ mẫu cùng người nhà của nàng vào, trong cửa hàng làm người làm, không để cho bọn họ vào phủ, nhưng đãi ngộ so với trong phủ còn cao gấp đôi, khiến cho song nhi đối xử với nàng vô cùng thân thiết, có song nhi bên người, nàng có thể bớt lo rất nhiều, cho dù thức ăn hay thức uống gì. Mang đi cũng vô dụng thôi, đứa nhỏ này còn quá nhỏ, cái gì cũng ăn không hết, chúng ta chỉ cần đi nhìn xem bé là được rồi, cầm ngương mỉm cười đứng dậy, song nhi cười đáp lại, vừa ra khỏi cửa, nhìn đến tú cô đang bế dương ca nhi đùa giỡn, liền cười nói, người càng ngày càng thức dậy sớm, cũng không chịu nghỉ ngơi, sáng sớm đã đến ôm bé, đứa nhỏ mạnh khỏe như vậy, người cũng không sợ đau thắt lưng, tú cô, nghe xong dùng mắt của trách nàng. Ở trên mặt dương ca nhi hôn một cái nói, mỗi ngày ôm, thắt lưng, cánh tay, đã sớm luyện rất tốt, làm sao ta sẽ đau chứ, dương ca nhi, mẫu thân của con càng ngày càng hồ đồ rồi, cầm nương nghe xong lắc đầu, lại hỏi, lục liễu hiện giờ thế nào, tú cô nghe xong sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, cả ngày chỉ biết vọng tưởng làm phượng hoàng, đối xử với ta coi như là tốt một chút, còn đối với hỷ quý ngay cả mặt mũi cũng chẳng để ý, người như... Vậy, ta cũng không mong nàng làm con dâu của ta, phu nhân người vẫn thương tình giúp ta, gả nàng ột gia đình giàu có đi cũng được, đỡ phải suốt ngày trưng ra bộ mặt không vui như vậy với chúng ta nô tỳ trông không nổi, cẩm nương nghe vậy cho mày, đang muốn nói cái gì nữa, lúc này, bên ngoài phụng hỷ báo lại, nói là hỷ quý đã chọn được người làm, mời phu nhân đến nói cho người biết, xem phu nhân có muốn trông thấy hay không, cẩm nương nghe vậy liền ngồi xuống, để cho phụng. Hỉ Tiến vào, lại nói, "Để cho Hỉ Quý vào đi, người hắn tuyển chọn, ta không cần nhìn." Hỉ Quý khom người tiến vào, thấy Cẩm Nương liền hành lễ, Cẩm Nương vội hỏi, "Hỉ Quý ca ca, không cần khách khí, ngồi đi, Song Nhi, đi pha trà đến đây." Song Nhi nghe xong liền đi vào nội đường, Hỉ Quý càng nhìn so với trước kia càng thêm tuấn tú, nhưng mà khuôn mặt hơi đen một chút, nhưng người như vậy càng khỏe mạnh. Trải qua càng thông minh tháo vát hơn, xem ra, sau khi tự mình làm việc, tuy là rất vất vả, nhưng càng thêm thành thục hơn, nô tài là tới mời phu nhân để báo cho người biết, trong cửa tiệm nô tài đã tìm được ba người làm, trước kia đều đã từng làm qua ở chỗ khác, phương thức rất quen tay, phu nhân muốn gặp hay không, hỉ quý vẫn là có chút câu nệ, nói chuyện cũng có chút cẩn thận, song nhi bưng trà đi ra, vừa lúc nhìn thấy cái mặt đen của hắn hiện ra một tầng đó. Không khỏi phốc cười, đem trà đẩy tới, hỉ quý ngẩn đầu nhìn song nhi liếc mắt một cái, tiếp nhận trà, mặt càng đỏ hơn, cầm nương nhìn mặt mày khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, tú cô cũng đem dương ca nhi ôm trên đùi bắt lấy hai tay đang chơi đùa của bé, ở bên cạnh không nặng không nhẹ nói, ngươi không phải đem người của liễu ra vào đi, ngươi nếu nghe theo lời nói của tiểu chân kia, đem người của liễu ra vào, cẩn thận ra của ngươi. Hị quý nghe vậy sắc mặt khẽ biến thành đen, đỏ mặt sẵn giọng nói với tú cô, nương, nhi tử là loại người này, sao, tú cô nghe xong bĩu môi, nói, không có là tốt nhất, ta chỉ sợ ngươi có thê tử lại không thèm để ý nương, hừ, còn chưa thành thân đâu, mà đã bắt đầu vung tay múa chân rồi, đã muốn làm thiếu phu nhân, chúng ta là người hầu của phu nhân, có phần cho nàng làm thiếu phu nhân sao, cẩm nương trông thấy tú cô càng nói càng tức giận, Vội hỏi, người nói cái gì vậy, cái gì mà người hầu của ta, hỉ quý là ca ca của ta, hỉ quý ca ca, thủ hạ của huynh, huynh tự mình chọn là được, ta không để ý, nhưng mà, huynh còn phải để tâm một chút, trong phủ ở thành đông gian cửa hàng kia, tam lão ra bị bệnh, vương ra hiện giờ cũng không có lòng mà xử lý, hiện giờ mọi chuyện cũng đã đặt trên đầu của ta. Huynh cứ tiếp nhận, nhưng mà việc làm ăn sẽ thay đổi, không làm vải bông nữa, chúng ta sẽ làm xà phòng, một lát sau Huynh đến tìm Trung Lâm Thúc, ông sẽ chỉ dạy Huynh làm thế nào, thì quý vừa nghe, ánh mắt đã sáng lên, cửa hàng của vương phủ ở thành đông có thể, sánh bằng của hồi môn của cẩm nương rộng hơn rất nhiều, vốn việc làm ăn ở thành đông đã làm hưng thịnh cả một nhà, nghe nói, lẫn vào trong đó còn có vài vị hoàng thân quốc thích góp phần. Phu nhân có thể để cho hắn đi xử lý, thì phải là thực coi trọng năng lực của hắn, nghĩ đến đây, trong lòng của hỷ quý rất cảm kích, lại hưng phấn, một bộ dạng nóng lòng muốn thử, cả người đều thể hiện vẻ mặt ngày càng tỏa sáng hơn. Một bên song nhi nhìn thấy vừa muốn cười, vừa lúc phong nhi, từ sau đi ra, nhìn thấy biểu tình của nàng, không khỏi ở sau nàng gó xuống đầu của nàng, như mày, nháy mắt một cái, vẻ mặt của song nhi lập tức nhiễm một tầng đỏ ửng. Tựa đầu rụt vào trong cổ áo, dạ, phu nhân, nô tài tuân theo phân phó, Hỉ Quý cung kính trả lời, cầm nương lại nhìn xem cảm thấy không còn chuyện gì nữa, liền lại hỏi, Hỉ Quý ca ca, trước kia chỉ hôn cho huynh cùng Lục Liễu, nhưng nghe thấy ngữ khí của tú cô không thích nàng, hiện giờ ta liền hỏi ý tưởng của, chính huynh, nếu huynh cũng cảm thấy không thích nàng, ta đây sẽ có quyết định khác. Hỉ Quý nghe vậy ánh mắt buồn bã, nhìn tú cô liếc mắt một cái, Tú cô vừa lúc trừng mắt hắn, hắn chậm rãi, sau một lúc lâu mới nói, nô tài toàn bộ nghe theo ý của phu nhân, nhưng mà lục liễu nàng, đã bị chỉ hôn, nếu lui lại, chỉ sợ là phá hủy thanh danh của nàng, nô tài cảm thấy, có chút có lỗi với nàng, Cẩm nương nghe thấy trong lòng liền kính trọng hơn với hỷ quý hơn vài phần, hỷ quý là, người chân thành, nhìn ra được, hắn đối với lục liễu cũng không phải yêu thích, lúc xưa khi gặp mặt, chính là tâm tình của thiếu niên mà thôi. Một cô nương xinh đẹp hắn yêu thích cũng là bình thường, sau một thời gian, tính tình của một người chính là yếu tố quan trọng nhất, nếu không phù hợp, bộ dạng ưa nhìn cũng vô ích, việc này huynh cũng đừng để ý, đối với nàng ta sẽ tự mình an bài, tính tình của nàng nếu tốt, ta sẽ gả cho nàng vào một gia đình tốt, nếu vẫn như trước, kia, vậy cũng không thể trách được ta, cầm nương khoát tay nói. Hỷ quý nghe xong cũng không nói cái gì nữa, nhìn thấy cũng không còn chuyện gì nữa, liền đứng dậy hành lệ cáo lui, tú cô lại nghiêng đầu, nhìn sắc mặt vẫn còn đỏ ửng của song nhi, đột nhiên nói, nha đầu, ngươi vừa rồi đã nhìn thấy, con ta như thế nào, song nhi bị hỏi ngơ ngẩn, lập tức đỏ mặt, bụng mặt lại liền chạy trốn vào phòng, vừa chạy vừa sẵn giọng nói, tú cô, nào có người hỏi cô nương người ta như vậy, tú cô nghe xong cũng nở nụ cười. Lấy chán của mình chạm vào mặt của Dương Ca Nhi, cười nói, Dương Ca Nhi, một lát nữa tú cô cũng tìm thê tử cho con, được không, Phong Nhi đem song Nhi đang chạy trốn vào phòng kéo lại, sẵn giọng: ngươi xấu hổ cái gì mà xấu hổ chứ, trước tiên phu nhân còn muốn đi đến viện của Thế Tử Phi, ngươi không đi theo, lại chạy trốn lười biếng sao, song Nhi bị nàng nói khuôn mặt càng đỏ hơn, nhéo góc áo, nhưng cũng không hề ngại ngùng, nâng đầu lên. Đi qua lấy áo choàng của cẩm nương, phu nhân, bây giờ đi sao, cẩm nương cười liếc nhìn nàng một cái, dẫn đầu đi, thượng quan mai đang lo lắng ngồi ở bên linh muội đông đưa ở phía trước, ánh mắt hơi ướt át lấy tay kiểm tra chán của linh muội, nói với thị thư, dường như đã hạ sốt một chút, nhưng mà chỉ sợ đến buổi tối, lại phát sốt, ai, đứa nhỏ này, cần phải sớm khỏe mạnh mới được, thị thư ở một bên khuyên nhủ. Sẽ tốt thôi, Lưu Thái Y đã nói, chỉ cần phát sốt không gây ảnh, hưởng cho phổi, sẽ không có chuyện gì, vừa quay đầu lại, nhìn thấy song nhi ven mảnh tiến vào, có chút kinh ngạc, phu nhân đã tới, tại sao trong viện không có tiểu nha đầu nào bẩm báo, thượng quan mai vừa nhấc đầu, nhìn thấy mày liền trao lại, nhưng con người tiếp tục nhìn xuống, hướng về phía linh muội, cẩm nương cũng không để ý, cười đến gần nói, linh muội hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi chứ. Thị thư vội đi dọn dẹp đem ghế lại cho cẩm nương, lại đi pha trà, thượng quan mai, nâng mắt lên nói, vẫn phát sốt, không thể trộn uống thuốc được, ai, cẩm nương nghe xong cũng đưa tay kiểm tra chán của Linh Mội nói, lấy chút vải đến đây, dính chút rượu, để cho Linh muội nắm trong tay đi, tiểu hài tử, nóng nhất chính là trong lòng bàn tay, thuốc kia để nhũ mâu uống, dược tính vào sữa, cũng sẽ hữu hiệu giống nhau. Thượng quan mai nghe thấy nâng mắt lên nhìn cẩm nương, trên mặt hiện lên một chút cười khổ nói, để muội luôn thiện lương như vậy, cũng không, sợ nàng tương lai sau khi lớn lên sẽ, không phải do đại tẩu nuôi dưỡng lớn nàng sao, tính cách của đại tẩu, ta tin tưởng, cẩm nương không đợi nàng nói xong, nhân tiện nói, vừa xoay đầu, không thấy lạc hà, liền cười hỏi, như thế nào không thấy lạc hà quận chúa, nói là đi đến hoa viên dạo một chút. Mẫu thân của nàng, trước kia chính là bạn khăn tay dao của Lưu Phi nương nương, thượng quan mai thản nhiên nói, lời này, nói ra nghe có chút không đầu không đuôi, nhưng cẩm nương cũng nghe ra ý tư của nàng, song vẫn mỉm cười nói, ta biết, ta cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, nhưng mà, loại chuyện này, nếu người ta không quan tâm về khuê danh nhã nhặn của mình, thì ta cũng chỉ chờ xem nàng xấu mặt, nếu là người hiểu chuyện. Khẳng định là ở đây bồi đại tẩu, ta cũng vẫn hoan nghênh nàng, hơn nữa, biết nàng là biểu muội của đại tẩu, ta cũng sẽ đối đãi như thân nhân của chính mình, nếu không phải, ta cũng không phải là người dễ. Giang bị người ta khi dễ, Thượng Quan Mai nghe thấy trên mặt liền nổi lên ý cười, thanh âm cũng thấp xuống, sau một lúc lâu, thở dài, nói với Cẩm Nương, muội hiểu được là tốt rồi, người là do ta mang đến. Ta cũng không còn cách nào, hy vọng muội có thể hiểu được nỗi khổ của ta, dù sao, người kia cũng là tướng công của ta, có thể cứu được một mạng, ta cũng sẽ không buông tha cho bất kỳ hy vọng nào. Nói xong, lại dừng một chút, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia chua xót, âm thanh nghẹn ngào nói, có đôi khi, biết rõ người đó không đáng giá, nhưng mà lại không buông xuống được, ta trở về nhà mẫu thân lâu như vậy, trong nhà cũng đã khuyên ta không ít, nhưng mà Nhưng tâm của ta nhất quyết không xoay chuyển, để muội, muội yên tâm, ta chỉ là bên ngoài làm theo yêu cầu của các nàng, còn có thể thành công hay không, không phải là vấn đề của ta, để nàng tự mình làm, hy vọng muội có thể lượng thứ cho ta, Cẩm Nương nghe liền thở dài một hơi. Tâm tư của Thượng quan Mai nàng cũng có thể lý giải, ngày ấy Lạc Hà tiến phủ, Cẩm Nương đều đem ra thế quan hệ của Lạc Hà điều tra qua một lần, biết nàng là người của Lưu Phi Nương Nương. Tuy rằng không biết Lưu Phi nương nương sử dụng chiêu này có ý đồ gì, có phải còn có ý đồ sâu bên trong hay không, nhưng mà, mọi người đến đây, cũng không thể nằm chịu đòn đi, lúc sinh, thiếu chút nữa đau đớn giữa hai sinh mệnh cho tới nay trong lòng, của nàng vẫn còn sợ hãi, cho nên, nàng, âm thầm đem những nhà hoàn nhị đẳng trong viện của Thượng Quan Mai, các nhà hoàn giống cấp bậc với nhau thì thay đổi một nửa, những người khác nàng cũng đã mua chuộc. Trước kia nàng đã hiểu được, lá chắn thâm sâu trong đấu tranh đại viện, thà nói là nhóm chủ tử, không bằng nói chính là các nô tài, chỉ cần đem nô tài trong viện thượng quan mai nằm giữ, thì trong viện thượng quan mai hầu như mọi chuyện đều có thể tiết lộ ra, không có việc gì có thể giấu qua mắt nàng được, tâm, tư của đại tẩu ta có thể thông cảm, nhưng mà, đại tẩu, tẩu vẫn nên buông xuống hoài niệm đi, người như vậy, thật sự không đáng giá súc sinh cũng không bằng, cho dù là có thể phóng thịnh hắn, bản tính của hắn làm sao sửa cũng không xong. Hơn nữa, hiện giờ hắn ngay cả ai, thân phận của hắn còn thật sự không rõ ràng. Nếu thật sự là, thật sự là nhi tử của nhị thúc, vậy cũng phạm vào tội thông đỉnh bán nước. Ai lại có thể cứu hắn được đây? Tẩu không cần bị người khác lừa gạt như vậy. Cẩm Nương chân thành khuyên nhủ, thượng quan mai nghe thấy nước mắt đều đã che phủ, liều mạng lắc đầu nói. Không cần nói nữa, không cần nói nữa, để muội, chuyện này ta đã từng muốn, cho dù là, cho dù là đi theo hắn lưu đầy, chỉ cần người đó còn sống, ta đều tình nguyện, chỉ cần hắn rời xa sự mê hoặc, cho hắn cơ hội hắn sẽ tốt hơn, cẩm nương biết khuyên nữa cũng vô dụng, liền đổi đề tài, sau khi ngồi một hồi, đang muốn đứng dậy, bên kia liền có, tiểu nha đầu vén manh tiến vào bẩm báo, phu nhân, nhị ra hồi phủ, nhưng mà mới vừa rồi, khi quay về viện, ở bên hồ gặp Lạc Hà quận chúa, Lạc Hà quận chúa đã ngăn nhị ra lại để trò chuyện. Cầm Nương nghe vậy thần sắc thản nhiên nói: "Được, đã biết, ngươi đi đi." Thượng quan Mai nhìn thấy sắc mặt cũng trở nên nặng nề, trong mắt hiện lên sự giận dữ, đệ muội thật đúng là hảo thủ đoạn, hiện giờ người trong viện của ta toàn bộ chỉ lấy muội làm chủ tử." Cầm Nương nghe cũng không để ý, cười nói: Đại tẩu chỉ cần biết, ta đối với tẩu cũng không có ác ý là được, làm như thế, mặc dù có chút không tốt, nhưng đã từng trải qua hai lần, yêu đãi, thứ nhất, dĩ nhiên ta phải tự bảo vệ mình, ta không hại người, nhưng cũng không thể để cho người hại ta lần nữa, nhất là dương ca nhi của ta, thứ hai, cũng là bảo vệ cho chính đại tẩu, hiện giờ đại ca thành cái dạng này, phụ vương cùng mẫu phi đều đối xử với tẩu cũng không khác lúc chó xê, nhưng chỉ sợ có người cao tay khí dễ tàu hoặc là sẽ có người cố ý động tay động chân trên người linh muội dẫn tới việc ta và tàu xảy ra mâu thuẫn không bằng ta đem toàn bộ người trong phủ quản lý đại tàu chỉ cần chú ý an tâm mà sống là được tất nhiên cũng sẽ không có người hại đến trên người nữ nhi của tàu thượng quan mai vừa nghe sắc mặt dịu đi một chút lời nói của cẩm nương thẳng thắn thành khẩn như vậy nàng cũng không cần để ý đến những chuyện quấy nhiễu nữa trực tiếp nói lên dụng ý của nàng, kỳ thật, hiện giờ toàn bộ việc trong vương phủ đều nằm trong tay Cẩm nương, nàng phải bảo toàn chính mình thật tốt, bản thân nàng cũng chỉ có thể chống đỡ được phần nào, căn bản là vô lực chống cự, như vậy cũng tốt, cũng làm cho nàng mất cảnh giác với mình, chỉ cần chính mình thành thật mà sống, Cẩm nương sẽ không làm gì nàng cùng Linh muội. Như thế, cũng tốt, ta hiểu được. Nhưng mà, muội không đi đến hồ sao?" Thượng Quan Mai trong giọng nói có chút chế Nhạo, cẩm nương nghe thấy không khỏi dương miệng, nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, căm giận nói, không đi, nếu là hắn dám trêu chọc hoa đào, ta liền đâm vào đôi mắt nhìn hoa đòa của hắn. Thượng quan mai nghe vậy không khỏi buồn cười, nhưng trong lòng đau xót, suy nghĩ về lãnh hoa đường đang ở trong lao ngục chịu tra tấn, sắc mặt lại ảm đạm xuống, cẩm nương thấy cũng không còn chuyện gì, vẫn là nên đứng dậy đi thôi, cẩm nương mang theo song nhi đi về phía viện của mình, đã... Thấy Lãnh Hoa Đình thật sự cùng Lạc Hà vẫn đứng ở bên hồ nói chuyện, dựa vào tính tình của Lãnh Hoa Đình mà nói, hắn đã sớm nhìn ra tâm tư của Lạc Hà, hẳn là đã sớm quay đầu đi rồi mới đúng, như thế nào hai người này còn đứng cùng nhau, không phải lại có những con thiêu thân khác đi, cẩm ngương thở dài, đối với yêu nghiệt nhà mình liếc mắt một cái, liền xoay người, hướng về phía khác đi đến, tâm của nam nhân, nếu đã thay đổi, cho dù lấy dây thừng cột vào cũng vỗ ích, chỉ có dựa vào mị lực của mình hấp dẫn hắn trở về, mới là đạo lý đúng đắn, nhưng mà, nàng đối với yêu nghiệt nhà mình đủ tự tin, ở trong mắt của hắn, nàng là tốt nhất, đẹp nhất, tiểu nhân không phải đang bày trò cho nàng ghen hay sao, muốn nàng rời đi tướng công, không để cho bọn họ được như ý. Quả nhiên Cẩm nương đi không bao xa, bên kia lãnh hoa đình nghiêng đầu, nhìn thấy thân ảnh của Cẩm nương, liền ném lạc hà, đi nhanh tới, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Cẩm nương thấy vậy liền, dương miệng lên, mình và Mỹ nữ hội, bị bắt gặp, con hướng về phía nàng bay ra khuôn mặt không vui vẻ, đây là cho ai xem chứ, hừ, quay đầu tiếp tục đi, làm như không phát hiện sắc mặt người nào đó đã đen như đít nổi. Nương tử nàng đứng lại, lãnh hoa đình chân dài sải bước, chỉ cần hai ba bước, liền vượt qua cẩm nương, duỗi ra tay liền túm lấy nàng, cầm trong tay cái gì đó đang phát sáng phe phẩy. Nàng xem đây là cái gì, lãnh hoa đình đem đồ vật đưa đến trước mặt cẩm, nương, cẩm nương chớp mắt nhìn, cảm thấy có chút quen mắt, là cái vòng cổ bằng ngọc trai hình như đã đánh mất, như thế nào lại ở trong tay của hắn chứ, hình như là của thiếp, quả thật đã thất lạc, chàng làm sao nhặt được nó, cẩm nương khó hiểu hỏi, còn hỏi ta làm sao nhặt được sao, đôi mắt phượng xinh đẹp của lãnh hoa đình chàng ngập ghen tuông, nhìn về phía cẩm nương đôi mắt đã muốn phun hỏa. Bầu không khí chua bay đầy trời, phỏng chừng nếu như lúc này có mưa, cũng có, thể biến hóa thành một trận mưa chua, cẩm nương nhìn thấy thần sắc của hắn không đúng, liền ở trong đầu hồi tưởng lại, nghi một lúc lâu sau, cũng không nhớ ra được, vật này làm sao mà đánh mất, đành phải hạ xuống âm thanh mềm mại hỏi, thiết thật sự nhớ không rõ, chỉ là một chiếc vòng cổ, lại không có mấy quý trọng, đã đánh mất thì liền đánh mất, làm sao còn nhớ rõ nhiều như vậy. Cũng không phải vật đính ước tướng công đã tặng thiếp, thiếp làm gì để ý trong lòng chứ, nhưng, mà vật này rơi vào tay của lãnh thanh dục, nàng nói đây là như thế nào, lãnh hoa đình nghe nàng nói không đem vật này để trong lòng, sự ghen tuông trong lòng đã phai nhạt đi chút ít, bất quá, vẫn còn nghi hoặc, vật bên người của Cẩm Nương, làm sao lại rơi vào tay lãnh thanh dục, lại để cho Lạc Hà cầm, vừa nói đến lãnh thanh dục, Cẩm Nương rốt cục nghi tới. A một tiếng, vỗ vỗ đầu của mình, hung hăng nói, đã nghĩ tới, thì ra là do hắn nhặt được, tướng công còn nhớ không? Thiếp lần đầu tiên đến phủ thái tử, bị tên tiểu tử kia khi dễ, phá hủy váy của thiếp, thiếu chút nữa làm cho thiếp bị quăng ngã xuống, thì ra là do hắn nhặt đi, thật là, nếu không liền ném đi, đưa ta, lấy cái này đến đây, bọn họ đang âm mưu chuyện gì chứ, vừa nói như vậy. Lãnh hoa đình cảm thấy yên tâm hơn, phải biết rằng vật gì bên người cẩm nương, bị người không biết quỷ không hay mà lấy được, nếu người nọ có sát tâm đối với cẩm nương, vậy cũng thực nguy hiểm, vừa rồi lạc. Hà đem thứ này đưa cho hắn, cũng đã giải thích lý do, phản ứng đầu tiên của hắn đó là sự ghen tuông nổi lên bay đầy trời, nhưng mà, rất nhanh liền cảm thấy lo lắng, hắn tin nương tự của hắn không phải là người tùy ý lưu tình, lại càng không phải là một người hoa tâm. Ở Giang Nam, trong phủ cùng lãnh thanh dụ cũng không ít ngày, tiểu tử kia mặc dù có một chút tâm tư riêng, nhưng coi như thủ lễ, mà nương tử nhà mình cũng là người vô tâm vô phế, căn bản là không phát hiện Nam. Nhân khác đối với nàng có tình, ngay cả thái tử, cũng như thế, điều này làm cho lòng của hắn vui mừng tự hào, sao lại chỉ vì cái vòng cổ không quan trọng này liền hoài nghi cẩm nương, đã như vậy, cũng thật dễ dàng. Chúng ta trở về phòng thôi, vật này, một lát sau ta sẽ ném đi, để nam nhân khác lấy qua, nàng không được mang theo, tất cả u ám trên mặt của lãnh hoa đình đều đã tan đi, đem vòng cổ kia thu lại, kéo theo cẩm nương quay trở về, cẩm nương cũng dừng chân không chịu, đi theo hắn nói, thiếp phải đến hỏi lạc hà, thứ này sao lại rơi vào trong tay của nàng ta, quay đầu lại, ta có chuyện lớn muốn thương lượng cùng nàng, lãnh hoa đình đưa tay kéo nàng đi. Liền đem cẩm nương ôm vào trong ngực, nửa ôm nửa buông lỏng đi về phía trong viện. Cẩm nương vừa nghe có đại sự, liền buông tha trong nghi hoặc kia, ngoan ngoãn cùng hắn trở về phòng, vừa vào phòng, nhìn thấy Dương cá nhi ngủ, hai vợ chồng trẻ liền thả lỏng nhẹ nhàng bước đi, nhẹ chân nhẹ, tay bước vào trong phòng trong, đóng kỹ cửa lại. Nương tử hiện giờ tình thế quá mức khẩn trương, nhưng hoàng thượng vẫn ngu muội như vậy, nhạc phụ lại ở biên quan. Tùy lúc đều có nguy hiểm, ta nghĩ, lãnh hoa đình ngồi đối diện với Cẩm Nương, nghiêm mặt lại nói với Cẩm Nương, đối mi thanh tú ngày càng nhíu lại, đã sắp thành một ngọn núi, làm muốn khuyên thái tử bức vua thoái vị sao, Cẩm Nương tiếp lời nói, tâm tư tướng công nhà mình, nàng vẫn có thể đoán được. Hơn nữa, đó cũng chính là lý tưởng của nàng, nhưng mà, ngôi vị hoàng đế nếu bản thân mình không thể đảng đương trách nhiệm, vậy không bằng để cho người khác có năng lực. Thái tử là người có tài có đức, lại từng đạp ứng với chính mình, lúc hắn còn sống cũng sẽ không làm khó sử giản thân vương phủ, nếu như vậy, tại sao không phù trợ thái tử đăng cơ, đúng vậy, nhưng thái tử vẫn do dự, hắn không muốn biêu danh hành thích hoàng thượng, thái tử phi cũng khuyên qua, nhưng hắn vẫn không chịu hạ quyết tâm, nếu tiếp tục do dự, ta sợ nhà phụ sẽ không chống đỡ được, Lãnh hoa đình gấp đến độ muốn đứng lên, ở trong phòng đi lại. Lục Hoàng tử cùng Lưu Phi nương nương có động tĩnh gì không, Cẩm nương hỏi, thuận tay đưa hắn kéo quay về ghế, đi qua đi lại như vậy quả thật làm cho nàng muốn hoa cả mắt, bây giờ còn chưa thấy có chuyện gì, nhưng mà, Lưu Phi gần đây có qua lại với đại thống lĩnh của Vũ Lâm Quân, tương đối thân thiết, hơn nữa, nghe khẩu khí của Thái tử, Hoàng thượng giống như muốn thu hồi quân lệnh doanh trại Tây Sơn, đây là việc không có lợi với Thái tử. Lãnh hoa đình bưng lên tách trà, uống một ngụ, lại nói, theo ta thấy, lưu phi nương nương chỉ sợ cũng nổi lên lòng riêng, hơn nữa, mới vừa rồi khi ta hồi phủ thái độ của lục hoàng tử rất khác thường trở nên nhiệt tình khách khí, còn nói muôn tới quý phủ viếng thăm mẫu thân, rất kỳ lạ. A tướng công, chàng nói, nếu làm cho lục hoàng tử bức vua thoái vị, đến, lúc đó, chúng ta ngư ống đắc lợi. Chàng nói được không, cẩm nương đột nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, lãnh hoa đình nghe xong ánh mắt sáng quắc nhìn cẩm nương, sau một lúc lâu, mới nhèo cái mũi của nàng nói, nàng càng ngày càng thông minh, ừ, biện pháp này không phải là không được, nhưng mà phải tính toán chu đáo một chút thì hơn, được, chúng ta lại thương lượng một chút, đôi vợ chồng trẻ ngồi ở trong phòng nhỏ rộng thì thầm một hồi, mãi cho đến lúc dương ca nhi. Tỉnh lại, tìm không thấy cẩm nương liền oa oa khóc lớn lên, lúc này mới không thể không từ trong buồng trong đứng dậy đi ra, tú cộ ôm Dương ca nhi dỗ dành nhưng tiểu từ kia đói bụng, vừa tỉnh liền nhau nhau đòi ăn, vừa thấy cẩm nương đi ra, khóc ngày càng dữ dội, trước đôi mắt Phượng khóc lóc, Dương đôi tay ra thân mình nghiêng về phía cẩm nương, cẩm nương nhìn thấy liền đau lòng, vội đi tới ôm, trở về bên trong cho bè uống sữa. Tú cô liền ở bên ngoài bất mãn nói thầm, chưa, thấy nhà nào như vậy, không nên để cho đứa nhỏ bù sữa của chính mình, xem đi, lúc đó có việc thì bảo bối sẽ đói mất, phải sớm mời nhũ mộ đến đây mới đúng, những lúc người luôn luôn bận biệu như vậy, cầm nương ở trong phòng nghe, một bên cho bé bù sữa, một bên vuốt đầu của Dương Can Nhi, Lãnh Hoa Đình thấy cũng nói, đúng là nên mời nhũ mộ đến, chung quy cứ như vậy cũng không phải chuyện hay. Cẩm nương nghe cũng không lên tiếng, Dương Ca Nhi đã nhanh đến năm tháng, lại sợ. Người lạ, chính xác nhũ mẫu đến chỉ sợ bé không chịu bú sữa của nhũ mẫu đâu, nhưng mà, trong thế giới này không có sữa bò, bằng không, bé đói bụng uống sữa cũng tốt. Bên cạnh chỗ uống sữa, trong đầu còn muốn thương lượng chuyện vừa rồi với lãnh hoa đình, lạc hà quận chúa người kia khẳng định không đơn giản, thế nhưng có thể nắm được vòng cổ từ trong tay lãnh thanh dục. Nàng cùng lãnh thanh dục là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ, trong âm mưu này, lãnh thanh dục cũng có tham dự, sao, nghĩ đến đây, cẩm nương lại lắc lắc đầu, lãnh thanh dục đã từng cứu mình hai lần, tuy nói hắn là con trai của dụ thân vương, nhưng nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, hắn sẽ không hại chính mình, nhưng mà, cái này liên quan, dương ca nhi cuối cùng cũng đã no, cẩm nương đưa bé ôm khoác lên trên vai. Vỗ vỗ lưng của bé, làm cho bé đánh cái, Ở Dương ca nhi thoải mái xoay thân mình qua, học theo bộ dạng của tú cô, phối hợp ôm đầu của cẩm nương vươn thẳng, một bên lãnh, hoa đình nhìn thấy liền mê mẩn, lại đây đưa bé keo tới, cũng lấy đầu đẩy vào lòng ngực nhỏ của bé, Dương ca nhi ôm đầu lãnh hoa đình khanh khách cười to, thanh âm thanh thúy lại vui mừng, cẩm nương nhìn một đôi phụ tử yêu nghiệt kia. Trên mặt tất cả là sự hạnh phúc, nàng không cần phù quý vinh hoa nhiều, chỉ cần một gia đình an bình ngọt ngào là được, có tướng công yêu mình và là người mình yêu, có thể yêu thương nhi tử của mình, còn có tôn tử có sự yêu thương từ ông bà nội. Một nhà như vậy, hòa thuận vui vẻ, sống khoái khoái lạc lạc như vậy thật tốt, nhưng mà, vì cái gì, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy lại rất khó để thực hiện. Vì cái gì luôn luôn không thể trông thấy toàn gia đình, của chính mình có thể sống tốt như vậy, luôn luôn xảy ra những âm mưu sâu xa phá dối cuộc sống gia đình mình như vậy. Hành trình ở Giang Nam, làm cho cẩm nương trở nên thành thục và ổn trọng rất nhiều, càng ngày càng hiểu được, phải chủ động hành động, không thể luôn bị động chịu đòn, hạnh phúc là dựa vào hai tay cùng trí tuệ của mình sáng tạo ra, không phải chờ đợi những thứ đó. Hơn nữa tại thời kỳ đặc biệt này, nếu không đem mọi chuyện nắm giữ thật tốt, có thể những hạnh phúc thật vật vả mới có được lại mất đi, tướng công, chàng ôm con chơi một lát, ta đi ra ngoài một chút, Cẩm Nương đứng lên, nói với hai phụ tử đang chơi đùa một cách hăng say kia, lãnh hoa đình biết Cẩm Nương có chuyện trong lòng, chuyện Lạc Hà, để Cẩm Nương đến hỏi, mới phù hợp, tuy rằng vợ chồng hai người đều nhìn ra được dụng ý đến đây của Lạc Hà. Nhưng mà bên ngoài lạc hà xem như là một người đơn giản như vậy, lúc nàng gặp hắn ở bên hồ, cấp bậc lễ nghĩa quả thực rất chu đáo, ánh mắt cũng phi nhiệt lạt quý, vẻ mặt thản nhiên, hình như có tâm sự, cũng không biết vì sao Lưu Phi ra lệnh cho nàng đến đây, ngay cả tâm ý của nàng cũng chưa biết rõ, liền ra lệnh cho nàng đến câu dẫn mình, Lưu Phi thật đúng là càng ngày càng sơ ý, cẩm nương, không mang theo song nhi. Nhưng mà mang theo chương ma hai người đi về phía trong viện Thế Tử Phi, Thượng Quan Mai buổi tối hôm trước mới chiếu cô Linh muội một lát nhìn thấy Linh muội đang ngủ, nàng cũng nghiêng ngả đi đến Nguyễn Tháp ngủ. Sau khi Cẩm Nương đi đến sân, không để cho người ta kinh động Thượng Quan Mai, trực tiếp vào đông xương phòng nơi Lạc Hà ở tạm, Lạc Hà đang lúc xem sách, thấy Cẩm Nương tiến vào, tuyệt không kinh ngạc, đứng dậy đón chào, Cẩm Nương. Cười lập tức ngồi xuống đối diện với nàng, thấy nàng cầm trong tay bảng cầm phổ, rất là kinh ngạc, cầm kỹ của quận chúa chắc chắn rất tinh xảo. Thế tẩu muốn nghe ta gảy một bảng hay không, Lạc Hà nghe xong buông sách, cười nhạt, nghe nói, thế tẩu từng làm một khúc danh chấn kinh thành, đáng tiếc, ngày đó ta vô phúc không được nghe, hôm nay coi như là hiếu duyên, thế nhưng có thể tự mình nhìn thấy dung mạo của thế tẩu, đây chính là nguyện vọng của Lạc Hà, cầm nương nghe. Nhưng cảm thấy không hiểu, lúc trước chính mình cũng nhân tiện ở dụ thân vương phủ gảy một hồi, sau lại, không còn động qua cầm, lạc hà như thế nào cũng biết việc này, nhưng mà, trái lại tưởng tượng, nàng có thể có được chuỗi vòng cổ trong tay lãnh thanh dục, như vậy, quan hệ của nàng cùng dụ thân vương phủ nhất định phải nhất trí với nhau, có thể nghe thấy quận chúa đánh đàn, quả thật là vinh hạnh của ta, quận chúa biểu diễn, ta sẽ chăm chú lắng nghe, Cẩm nương cười nhạt. Ngồi ở một bên, nhàn nhã bưng trà, nhấp một ngụ, trong phòng có một phượng vị cầm, lạc hà hào phóng ngồi vào phía trước, bàn tay trắng nõn khẽ gầy, đầu ngón tay di động để lộ ra, quả nhân lại là khúc nhạc lương trúc kia, lạc hà điều khiển quả thật tuyệt diệu, trong lúc đó tranh tông, thanh nhã du dương, tiếng đàn uyển chuyển triền miên, giống như khóc giống như than, người ta nói nghe thấy tiếng đàn hiểu rõ lòng người, cầm nương nghe thấy trong lòng nảy lên, trong lòng. Của Lạc Hà có người nàng nhung nhớ, nhưng người này, là lãnh hoa đình sao, một khúc kết thúc, Lạc Hà chân thành đứng dậy, thế tẩu đối khúc nhạc này quen thuộc chứ, dĩ nhiên, khúc nhạc này chính là lúc ta ở dụ thân vương phủ đã sở tấu, nhưng mà không biết quận chúa cũng biết khúc nhạc này, thì ra ta quả thật là lỗi thời, cầm nương cười nhạt, lại uống một ngụm trà nói, bởi vì, có người, một người thường xuyên đứng ở bờ sông Hàn Phong hưu quạnh, dùng tiêu thổi một khúc nhạc. Này, lần đầu tiên nghe, Lạc Hà liền cảm giác lòng chua xót lại nghe lần nữa, Lạc Hà lãnh hội được sự đau thương trong đó, sau lại, Lạc Hà giống như bị một loại rượu độc đã thành thói quen, mỗi ngày đều ẩn nấp nơi hắn không nhìn thấy, nghe hắn thổi khúc nhạc này, ánh mắt của hắn khi thì lãnh mạc, khi thì thống khổ, nhưng càng nhiều chính là tưởng niệm cùng bất lực, Lạc Hà chưa từng thấy qua ánh mắt bất lực cùng bất đắc dĩ như vậy, nhìn thấy điều đó làm cho lòng của Lạc Hà như... Bị nắm chặt thành một đoàn, không biết là đau hay là tê dại, rất muốn ăn ủi hắn, nhưng mà người đó lại nhìn ta như mạnh thú hồng thủy, vừa thấy liền bỏ chạy, lạc hà cũng bất đắc dĩ không thể giúp đỡ, thanh âm của lạc hà huyền chuyển mềm mại đáng yêu, giống như dung nhan mềm mại đáng yêu của nàng, vẻ mặt ảm đạm, ánh mắt xinh đẹp lại yên lặng mà nhìn chăm chú vào biểu tình trên mặt của cẩm nương, tựa hồ muốn từ trong mắt của cẩm nương tìm ra một phần manh mối, nhưng mà, vẻ mặt. Thả nhiên của cẩm nương, giống như trước khi vào cửa, nàng có chút mê hoặc, chẳng lẽ, hắn ngốc như vậy, lại thả rằng một lòng cam chịu, nữ nhân này, căn bản là không biết, người ngươi nói, chính là thế tử thanh dục sao, cẩm nương hỏi, lạc hà ngẩn ra, cười khổ nói, thế tẩu quả nhiên biết, đã như thế, thế tẩu có thể khuyên hắn, để cho hắn không bất lực đau khổ như vậy nữa hay không, lời này nhưng thật ra làm cho cẩm nương ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau nàng mới hồi thần, khẽ, nhếch miệng, nhìn Lạc Hà, một bộ dạng khó tin, điều này làm cho Lạc Hà vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng nàng là một nữ nhân thông minh khéo léo như thế, vậy mà lại chậm chạp vốn không biết tâm tư của người nọ đối với nàng, lãnh thanh dục a lãnh thanh dục, còn có người so với ngươi cả ngốc hơn sao, cái vòng cổ kia, là hắn đưa cho ngươi, sau một lúc lâu cẩm nương cảm thấy tốt hơn, mới hỏi nhỏ. Nàng thật sự có chút khó có thể tiếp nhận, lại có người nam nhân thầm mến chính mình, trong lòng cũng âm thầm có vài phần mừng thầm, hư vinh nho nhỏ trong lòng cũng được thỏa mãn. Một lát sau khi trở về ở trước mặt yêu nghiệt nhà mình đắc ý một chút, đỡ phải hắn không có việc gì liền mắng mình xấu xí. Nhưng rất nhanh, nàng thuận tiện gặp phải phiền toái lớn, nguyên tưởng rằng người nọ là đúng dịp nhặt được vòng cổ của mình, nhờ Lạc Hà đưa tới mà thôi, hoặc là nói Hắn cũng phối hợp kế sách của Lưu Phi nương nương, đến khơi màu mâu thuẫn giữa nàng, cùng tướng công, nhưng hiện giờ xem ra, nhất định không phải là chuyện như vậy, Lạc Hà đối với tướng công nhà mình căn bản là không có hứng thú, lại là người hâm mộ lãnh thanh dục, không phải, là do thiếp thất hắn vừa mới thú trộm cho ta, cũng nhờ ta trả lại cho thế tẩu, Lạc Hà nhìn biểu tình của Cẩm Nương, trong lòng vì lãnh thanh dục mà bi ai, lắc lắc đầu nói, bạch u lan. Bọn họ thành thân sao, Cẩm nương cuối cùng có chút hiểu được, giải thích được vật này làm sao lại, tới được trong tay của Lạc Hà, không thể coi là thành thân, chỉ có thể nói là thu phòng, nhưng mà, nghe vị thiếp thất kia nói, vẫn chưa được chải tóc, chỉ là cho nàng danh phận mà thôi, Lạc Hà thở dài, Bạch U Lan vốn cũng là thế gia đại tiểu thư, lại có một bộ dạng thiên kiều bá mị, chỉ đành bằng lòng phải trở thành thiếp thất của hắn. Hắn lại đem một đại mỹ nhân để qua một bên như vậy, tâm tâm niệm niệm là tiểu nữ nhân trước mặt này đã gả cho người khác làm thê tử, Nga, thì ra là như vậy, Cẩm Nương quay lại có chút không yên lòng, nàng đối với chuyện của lãnh Thanh Dục cùng Bạch U Lan không phải thực cảm thấy hứng thú, vậy, quận chúa, chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta xem quận chúa cũng là người có cách nhìn, tất nhiên không cam lòng làm quân cờ của người khác. Thân phận của quận chúa cao quý như thế, làm sao lại muốn đến bản phủ mà ở tạm chứ, thật sự là đi theo bồi giúp đại tẩu sao, lạc hà nghe vậy đánh im, lặng, vị thế tẩu này quả nhiên không giống người thường, nói trắng ra như vậy, tuyệt không chuyển sang hương khác, cũng là đem nàng hỏi đến kho có thể mở miệng, dù sao, thật sự động cơ của nàng cũng không thể gọi là trong sáng, nàng chắc chắn nhấn mạnh ngữ khí như vậy vì mình tơ tưởng đến tướng công của nàng. Thế tẩu, người cũng nói, vì thân phận tôn quý của ta, tuy nói thế huynh rất có thể trở thành thế tử giảng thân vương, nhưng mà, ta cũng không làm thế thiếp của người. Khác, người nói đúng không? Bất quá, người khác cho ta địa vị chính phi, nhưng ta xem cũng không hơn, lạc hà cũng không phải là người ngu ngốc mù quáng như vậy, người ta mơ ước là thế tẩu người, muốn đánh nhau ép bức giản thân vương phủ, đừng nói đến việc trong lòng thế huynh chỉ có mình thế tẩu. Dù cho thế huynh nhất định tiếp nhận lạc hà, một người bị áp bức vào ngôi vị thế tử phi của giản thân vương phủ, lại có ý gì, lạc hà cũng nói xong, trong lòng cảm thấy bình thản nhưng mà người cầm vòng cổ cũng không có giao cho ta, mà là trực tiếp giao vào tay tướng công của ta, đây cũng là ý gì, cẩm nương nghe nàng nói xong cũng có lý, quả thật cảm thấy lạc hà, người này quả thật không giống loại người tự hạ thấp thân phận của mình, không phải là người vô sỉ ngu ngốc. Nhưng tâm vẫn có sự nghi hoặc, liền hỏi nói, ha ha, kia chính là nguyên nhân ta được giao nhiệm vụ, ta dĩ nhiên sẽ hoàn thành, chỉ là, ta cũng muốn nhìn xem, phu thế thế huynh cùng, thế tẩu, có đúng như người ngoài nói hay không, tình cảm kiên định có thể so với vàng, vừa đúng lúc thử một chút, hiện tại xem ra, thế huynh giống như thật sự tin tưởng thế tẩu, lạc hà trong mắt hiện lên một tia bướng bỉnh cười nói với cẩm nương, cẩm nương nghe liền nhíu mi. Cười khổ lắc lắc đầu, chuyện muốn hỏi, chắc đều đã hỏi rõ ràng, liền đứng dậy rời khỏi, lạc hà lại nói, thế tẩu nếu chịu giúp ta, lạc hà có lẽ có thể giúp thế tẩu, cầm nương nghe vậy ngẩn ra, lập tức, nhãn tình sáng lên lại xoay người trở về, nhìn lạc hà, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, lạc hà có chút không được tự nhiên, con ngươi buông xuống nói, nếu thế tẩu có thể giúp ta, đạt được người kia, ta cũng có thể giúp thế tẩu một chút việc. Cái khác không được, nhưng diễn trò hay gì đó, Lạc Hà vẫn có thể giúp được, Cẩm Nương rốt cục hiểu được ý của nàng, càng ngày càng cảm thấy Lạc Hà là một người kỳ tài, nàng gật đầu nói, ta đây cảm ơn ngươi trước, chờ đến, lúc ta nghĩ được đối sách tốt, lại đến nói cho ngươi, Cẩm Nương trở lại trong viện của mình, lại được bẩm báo, lãnh hoa đình đã xuất phủ, Cẩm Nương cảm thấy kỳ lạ, hỏi Phong Nhi. Nhưng Phong Nhi lại là vẻ mặt đỏ ửng Cẩm Nương lại mặc danh kỳ diệu, xong Nhi cũng che miệng cười nói, mới vừa rồi là Trần Thị Vệ đến mời nhị ra, người kia vừa nhìn thấy Trần Thị Vệ mặt liền đỏ, người ta lại tặng bảo vật gì đó cho nàng. Cẩm Nương lúc này mới hiểu được, lãnh hoa đình lại bị thái, tử mời đi, nàng nhìn Phong Nhi nói, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nếu không, ta để nhị ra hỏi thăm ý kiến của Trần Thị Vệ, sớm lo liệu việc này mới đúng. Lúc nào cũng cứ như thế này cũng không phải chuyện hay, Phong Nhi nghe xong mặt càng đỏ hơn, Cẩm Nương nhìn xem Dương Ca Nhi không thấy trong phòng, đoán rằng là do tú cô ôm đến trong viện của Vương Phi đi, nhân cơ hội muốn nghỉ trưa, nhưng người con chưa đi vào buồng trong, Phụng Hỷ đã báo, Phu Nhân, Thái tử Phi điện hạ, tới, Vương Phi mời người đến phía trước, Cẩm Nương nghe vậy ngẩn người, Phu Thê Thái tử thật đúng là có ý tứ, một người đem tướng công nàng kéo đi. Người kia cũng tự mình tới chính phủ, đây cũng quá nhiệt tình đi, không khỏi lại hỏi Phượng Hỷ, Vương Phi có thông chi thế tử Phi hay không, nội tí nghe theo lời nói của Thanh Thạch, Thái tử Phi lần này đến đây, là đặc biệt đến xem tiểu thiếu gia, da, còn mang đến quà tặng mà Hoàng hậu nương nương ban cho, Phụng Hỷ trước mắt suy, nghĩ, bên môi dẫn theo ý cười, cao hứng nói với Cẩm Nương, Cẩm Nương nghe vậy mắt sáng rực lên, xem ra. Hoàng hậu là người có chủ ý rõ ràng, Thái tử Phi ở đây bắt đầu mấu chốt, tất nhiên là muốn cung mình quan hệ thật tốt, nhưng mà không biết Thái tử Phi có tính toán gì với lãnh hoa đường hay không, một lát nữa cũng phải đi xem hàm ý của nàng, người kia, một ngày không chết, là một cái tai họa, nhưng Thượng quan Mai lại chấp nhất như vậy, chỉ sợ Thái tử Phi cũng khó mà lo, liệu được, tới trong phòng của Vương Phi. Quả nhiên Thái tử phi một thân thường phục đang ngồi ở giữa tránh đường, Vương phi ngồi xuống ở nơi cao nhất, đang cùng Thái tử phi nói chuyện phiếm. Trong tay Thái tử phi còn ôm một đứa nhỏ, đúng là Hoàng trưởng tôn Dương ca nhi đối diện đang cầm trống bỏi trong tay phe phẩy trước mặt Hoàng trưởng tôn, hoa chân múa tay vui sướng, thầm nghĩ khiến cho Hoàng trưởng tôn chú ý. Nhưng người ta thật sự là Hoàng trưởng tôn nhã nhặn Thái tử phi không để cho bé xuống dưới, bé liền ngồi ngay ngắn như một ngọn núi nhỏ. Nhưng mà một đôi mắt màu đen sáng bóng tò mò nhìn dương ca nhi, bên môi cũng dẫn theo ý cười, lúc cẩm nương đến, nhìn thấy hoàng trưởng tôn quay đầu lại nói với thái tử phi, mẫu phi, tiểu đệ đệ, thật đáng yêu, thái tử phi cúi đầu hôn bé một chút nói, muốn đi chơi đùa cùng đệ đệ sao, hoàng trưởng tôn nặng nề gật gật đầu, thái tử phi mỉm cười, liền đưa bé thả xuống dưới, hoàng trưởng tôn nghiêng. Ngả đi đến bên người Dương Ca Nhi, Dương Ca Nhi nhìn càng thêm hưng phấn, tay hoạt động càng lợi hại hơn, chờ Hoàng trưởng Tôn vừa đến gần, chống bỏi bé cầm trong tay, liền gõ xuống đầu của Hoàng trưởng Tôn. Hoàng trưởng Tôn bị đánh liền cảm thấy lờ mờ, miệng liền phủi đứng lên, trong mắt ngước mắt đảo quanh, vương phi sợ tới mức sắp hôn mê bất tỉnh, Tôn tử nhà mình thật sự rất lớn mật nha, dụ dỗ Hoàng trưởng Tôn lại đây, nhưng mà làm muốn đánh người ta, người ta chính là Long. Tử phượng tôn, chuyện này không phải xem như khi quân phạm thượng sao, cùng đi theo là cung nhân trong phủ thái tử, nhìn bộ dạng của hoàng trưởng tôn, mặt cung tái đi rồi, lạnh lùng nghiêm mặt lại đây đòi công đạo cho hoàng trưởng tôn, thái tử phi lại nói, không sao, tiểu hài tử trong nhà thì biết cái gì chứ, hơn nữa, dương ca nhi có nhiều khí lực như vậy sao, trưởng tôn sẽ không khóc đúng hay không, con rất kiên cường, đúng hay không, hoàng trưởng tôn nghe xong quả nhiên. Đem nước mắt sắp chảy ra dồn ép trở về, Cẩm Nương nhìn thấy vẻ mặt hắc tuyến, đi qua liền nhéo vào cái mũi của Dương Ca Nhi, quay đầu lại vẻ mặt ôn hòa nói với Hoàng trưởng Tôn, Điện Hạ, ta đã phạt tiểu đệ đệ. Dương Ca Nhi mới vừa bị Cẩm Nương nhéo theo thói quen, cũng cưng rắn, chỉ nhéo hai cái như vậy không đáng lo, cái mũi dựng thẳng lên gây sự chú ý, tiếp tục y y nha nha với Hoàng trưởng Tôn. Cẩm Nương bất đắc dĩ vội hành lễ với Thái Tử Phi, Thái Tử Phi lại phất phất, tay nói, đệ muội đừng để ý, vốn chính là dẫn theo Hoàng trưởng tôn lại đây, cùng Dương Cái Nhi bồi dưỡng cảm tình, về sau không chừng liền thường xuyên cùng một chỗ vui chơi, đều là tiểu hài tử thôi, cãi nhau ầm ĩ, mới cảm thấy có thú vị đâu. Cẩm Nương cười tạ ơn qua, ngồi xuống phía dưới Vương Phi, Thái Tử Phi liền đem cái vòng khóa kim trường mệnh. Mà hoàng hậu nương nương ban xuống đưa đến cho cẩm nương, cẩm nương lại hành lễ tiếp nhận, để cho tú cô thu vào, tất cả nghi, tức xã giao hàn huyên qua đi, thái tử phi nói, tiểu mai mấy ngày nay xem như tốt hơn, không biết, lạc hà đã hồi phủ chưa, còn chưa, đang ở đây, cẩm nương cười trả lời, mới vừa rồi, thần phụ vừa qua gặp quận chúa, cùng nàng nói chuyện phiếm một lát, thái tử phi nghe xong cảm thấy kinh ngạc một chút. Cầm nương lại cười chừng mắt nhìn nàng, thái tử phi có chút hiểu rõ, không khỏi thả nhiên mỉm cười, đứng lên nói, không bằng, để muội cùng ta đi đến chỗ tiểu mai ngồi một. Chút đi, cầm nương vui vẻ đứng dậy, ma ma trong cung ôm hoàng trưởng tôn đuổi kịp, thái tử phi khoát tay chặn lại nói, để cho bé ở đây chơi cùng vương thẩm đi, bổn cung đi một lát sẽ trở về, nói xong, bên người chỉ dẫn theo hai cung nữ, cùng cầm nương đi ra sân của vương phi. Thái tử Phi không bằng trước đi đến chỗ thần phụ ngồi một chút, thần phụ mang trà long tĩnh thu hoạch vào tiết thanh minh từ Giang Nam, mùi vị cũng không tệ lắm, có thể mời thái tử Phi đến thưởng thức. Loại trà thượng hạng này được không? Cẩm nương cười vừa đi vừa nói, có dịp như vậy, ta cũng thích uống trà long tĩnh, trà của Giang Nam so sánh với kinh thành uống tốt hơn nhiều lắm, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến Giang Nam để xem. Thái tử phi cười thân thiết, lúc cùng Cẩm nương nói chuyện, cũng giống như thái tử, cũng không dùng tự xưng, làm cho Cẩm nương cùng nàng lúc nói chuyện với nhau, đã không có cảm giác áp bự, hết sức thả lỏng, tới trong phòng Cẩm nương, Cẩm nương đưa mắt ra hiệu, người trong phòng đều lui xuống, xong nhi cùng Phong nhi hai người có nhãn lực canh giữ ở bên ngoài, không cho người không liên quan tiến vào, thái tử rất thưởng thức sự thông minh của Cẩm nương. Sau khi hai người ngồi xuống, Thái tử Phi mở miệng trước, xem ra, đệ muội là đã biết lai lịch cùng ý đồ của Lạc Hà đến đây, đúng vậy, chỉ là, nàng cũng không phải giống như suy nghĩ của ngài, trong lòng nàng có người thích hợp, cẩm nương cười trả lời, lại, đem cuộc trò chuyện giữa nàng cùng Lạc Hà một phen nói cho Thái tử Phi, Thái tử Phi gật đầu nói, các ngươi hiểu được là tốt rồi, hiện giờ Thái tử chưa hạ quyết tâm, ta cùng mẫu hậu cảm thấy nôn nóng. Hôm nay tới, chính là muốn cùng đệ muội thương lượng một đối sách, chúng ta có thể liên thủ, đem, lời nói tiếp theo Thái tử Phi không nói ra, cẩm ngương đương nhiên hiểu ý là gì, liền gật đầu, cúi xuống gần Thái tử Phi, thì thầm to nhỏ, Thái tử Phi vừa nghe vừa gật, đầu, đến cuối cùng bên môi liền dẫn theo ý cười nói, như vậy, chúng ta dựa vào kế mà hành sự, ta sẽ thuyết phục Thái tử, hợp tác tốt với các ngươi. Cẩm Nương nghe gật đầu, hai người đứng dậy, Thái tử Phi xuất môn, nhưng Cẩm Nương lại không tiễn, ngay cả giúp Thái tử Phi vén mảnh cũng không có. Hai cung nữ chờ ở bên ngoài cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn Thái tử Phi ném mảnh vẻ mặt giận dữ đi ra ngoài, mà ngay sau đó, liền nghe được âm thanh ném đồ đạc từ trong phòng của Cẩm. Nương, Thái tử Phi nổi giận đùng đùng đi đến trong viện của Vương phi, lại vừa lúc nhìn thấy Dương Ca Nhi đang nắm tóc của Hoàng trưởng tôn. Không khỏi giận tí mặt, quát với nhũ mẫu ở một bên, buồn cười, phạm thượng tác loạn như vậy, khi dễ hoàng trưởng tôn, vài người các ngươi muốn chết sao, nhóm cung nữ bị mắng không hiểu ra sao, mới vừa rồi không phải chính thái tử phi nói đừng lo sao, hốn chi hoàng trưởng tôn tuyệt không tức giận, chỉ là lấy tay che chở trên đầu, rỗ, dành dương ca nhi, vương phi nhìn thấy tuy là kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Vội bế dương ca nhi bồi một cái lễ cho Hoàng trưởng Tôn cùng Thái tử Phi, nhưng Thái tử Phi vung tay áo, xoay người nên ngang mà đi, trước khi ra cửa, nói với Vương Phi, thân phận Thế tử Phi của Tiểu Mai một ngày còn chưa khai trừ, các người liền không thể đem việc chấp quản toàn bộ mọi chuyện giao cho Tôn Cẩm Nương được, Thế tử Phi mới là chủ mẫu thích đáng của giản thân Vương, Phù, muội muội của bổn Cung, không được phép bị một cái thứ xuất bắt nạt. Vương Phi bị nàng nói đến ngơ ngẩn, lập tức vẻ mặt u sầu đứng lên, mà Thái tử Phi chân trước vừa mới đi, sau lưng cẩm nương đã đi tới, tìm Vương Phi khóc lóc kể lể một trận, nói Thái tử Phi làm việc không chịu nói đạo lý như vậy, ép nàng phải giao quyền quản gia trong nhà, nhưng càng nhiều chính là mắng lạc hà quận chúa, nói nàng là một nữ nhân mị hoặc, nói nàng giáp tâm bất lương, nói nàng cùng lãnh, hoa đình quan hệ ám muội. Vương Phi nhất thời bị Cẩm Nương biến thành nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu, Cẩm Nương vừa khóc thảm thiết như vậy, như là bị trời làm cho ủy khuất, Vương Phi đành có ý tốt dỗ dành nàng một chút, việc này vẫn chưa xong, chỉ thấy lãnh hoa đình trở về, cầm trong tay một vòng cổ Ngọc Trai lý luận với Cẩm Nương trong phòng của Vương Phi, chê trách Cẩm Nương vì sao cái vòng cổ này lại rơi vào tay của nam nhân khác, Cẩm Nương lại cảm thấy khó thở. Dưới cơn nóng giận, mang theo dương ca nhi trở về nhà mẫu thân, đây là lần đầu tiên cẩm nương tức giận với trượng phu mà quay về nhà mẫu thân, lão phu nhân cùng nhị phu nhân quả thật đều không hiểu, đành phải khuyên bảo để cho cẩm nương quay trở về giản thân vương phủ, nhưng cẩm nương tuyên bố, lãnh hoa đình không giải thích cùng nàng, nàng sẽ không quay về giản thân vương phủ, rời khỏi phủ sống một mình, mà lãnh hoa đình lại ở trong vương phủ cùng lạc Hà quận chúa có tin. Đồn đàm tiếu, hai người thường thường ở trong hoa viên phủ tản bộ, trên mặt lạc hà lộ ra vẻ mặt mỉm cười hâm mộ, ở giản thân vương phủ vui đến quên cả trời đất, không chịu quay trở về phủ của mình. Mấy tin tức này rơi vào tai hoàng thượng, hoàng thượng rất là cao hứng, mà lục hoàng tử cũng nửa tin nửa ngờ, cuối cùng có một ngày, lãnh hoa đình tự mình đi đến tôn phủ đón cẩm nương hồi phủ, chẳng những bị tôn cẩm nương cự tuyệt còn bị mắng to một trận, một lát sau tức giận mà, quay trở về phủ, lưu phi nương nương đem lục hoàng tử gọi tiến vào tẩm cung, mắng hắn một chút, lục hoàng tử thực bất đắc dĩ đành lui ra ngoài, nhưng ra khỏi hoàng cung lục hoàng tử không trở về phủ, mà là cưỡi ngựa, trực tiếp đi đến tôn tướng phủ, nói là vẫn an tôn đại phu nhân bị bệnh nặng, một ngày này, cẩm nương đang ở trong phòng của tôn gia ôm lấy dương cá nhi chơi đùa, thường thường, Trong mắt xuất hiện một chút ẩm ướt, trương ma ma cùng tú cô bên cạnh nhìn cũng rất thương tâm, các nàng ai cũng không biết phu nhân cùng nhị ra, một đôi đang thân mật như vậy, sao lại cãi nhau ẩm ý đến tình cảnh như thế này, hai người liền nói tốt khuyên bảo, cẩm nương tức giận mà mắng to nói, nam nhân không có một người nào tốt, hắn rõ ràng nhìn thấy ta diện mạo bình thường, lại nhìn thấy một quận chúa thân phận cao quý, lại xinh đẹp như hoa liền yêu thương nhung nhớ, nổi lên hai lòng. Cho dù là chỉ là bình thê thì sao, ta hôm nay nếu nhẫn nhịn khẩu khí, này, cho phép hắn, tương lai gặp cơ hội thuận lợi một người lại một người khác vào nhà, chẳng qua chỉ là một nam nhân vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu phụ tình, lúc trước, nếu không phải do ta giúp hắn chữa tàn tật ở chân, lấy thân mình tàn phế của hắn, làm sao có quận chúa nào bằng lòng ở cùng hắn, hiện giờ một nửa bản lĩnh của ta tất cả đều học được rồi, liền xem ta không vừa mắt. Muốn dùng thân phận của người cao hơn ta đến áp chế ta sao, ta, ta muốn cùng, cách, ta tôn cẩm nương, cho dù cả đời không có, cũng không muốn cùng người như thế sống chung, cẩm nương phẫn nộ gào thét, chuyển tới bên ngoài viện, bọn hạ nhân tôn phủ đều nghị luận, đều mắng cẩm nương quá mức tham lam, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu vốn là chuyện thường, huống chi tứ cô ra là một nhân tài tuấn tú như vậy, lại sắp trở thành thế tử giản thân vương. Lấy quận chúa làm bình thê cũng là bình thường, tứ tiểu thư không nên không độ lượng như thế, nào có trượng phu, muốn kết hôn bình thê, mà chính thê lại chạy, về nhà mẫu thân không chịu hồi phủ sao lại có đạo lý như thế chứ. Lúc này lục hoàng tử đang, từ trong thư phòng của tôn lão thái gia đi ra quả nhiên nghe được tiếng nghị luận, trong lòng không khỏi lại tin tưởng thêm vài phần, trên mặt cáo lui cùng lão thái gia, nói không cần lão thái gia đưa tiễn. Nhưng thực tế cung lão thái gia thăm hỏi một hồi xoay lại, lục hoàng tử liền thay đổi phương hướng, trực tiếp vào hậu viện của tôn gia, nói là muốn đi Phật đường vấn an tôn đại phu nhân, thân phận cao quý của hắn, các ma ma trông coi hoa viên không dám ngăn đòn hắn, hơn nữa, lý do của hắn cũng coi như phù hợp lẽ phải, liền không nói gì, để cho hắn đi vào, lục hoàng tử tiến đến hậu viện, liền thẳng đến chỗ của cẩm nương. Vào sân trong, kết quả, nhìn thấy cẩm nương đang lẻ loi một mình, ngồi ở trong đình hoa viên nhỏ mà ngẩn người, vẻ mặt đau khổ phẫn hận, lục hoàng tử làm bộ như vô tình gặp được, phong độ nhẹ. Nhàng đi vào đình, cẩm nương đã từng thấy qua lục hoàng tử một lần, liền nhận thức hắn, liếc thấy người kia, có chút kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, đứng dậy hành lễ với lục hoàng tử, lục hoàng tử vội đi nhanh lên phía trước nâng nàng dậy. Yên lặng nhìn chăm chú cẩm nương, ánh mắt trong trèo, sáng rực hoa quang lưu chuyển, cẩm nương đột ngột bị hắn nhìn thâm tình như vậy khiến khuôn mặt của nàng đỏ chót, gục đầu xuống tránh đi, lục hoàng tử lại nói, cử chỉ của biểu, tẩu giống như tiên nữ, biểu ca làm sao có thể đành lòng mà bỏ tẩu, lời này vừa đúng lúc chạm vào chỗ đau của cẩm nương, vừa nghe xong, hai mắt lập tức đẫm lệ, lục hoàng tử nhìn thấy liền đem khăn tay của mình đưa cho cẩm nương. Rất có lễ độ mời cẩm nương ngồi xuống, sau khi cẩm nương đã khóc xong, liền nói liên miên chuyện giữa nàng cùng lãnh hoa đình với lục hoàng tử, nói mình như thế nào giúp hắn giải độc, như thế nào giúp hắn cải tạo lại trụ sở, mà hắn lại vong ân phụ. Nghĩa như vậy, lời nói chạm đến chỗ thương tâm, lại tránh không được nước mắt tràn ra khóe mi, lục hoàng tử thực kiên nhẫn nghe cẩm nương khóc lóc kể lể, thỉnh thoảng có lòng tốt an ủi nàng, hai người nói chuyện càng ngày càng hợp ý nhau. Lục hoàng tử quả thật rất thân thiện để nói chuyện, lời nói khôi hài, nhưng mà cũng chỉ qua nửa canh giờ, lúc cẩm nương cùng hắn nói chuyện, đã không còn khóc nữa, ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được cười một tiếng, lục hoàng tử nhìn thấy, liền rất cao hứng, ngày đó, lục hoàng tử cùng cẩm nương ở trong đình nhỏ ngồi gần một canh giờ, vẫn là do lục hoàng tử cảm thấy thời tiết rét lạnh, sợ lạnh cống cẩm nương, mới tự mình mang cẩm nương quay về tiểu viện của nàng. Mà hắn cũng giống như lưu luyến không muốn rời đi. Lại về sau, cuộc sống của cẩm nương ở tôn gia, lục hoàng tử thường thường sẽ đến tôn gia bồi cẩm nương ngồi một hồi. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hoán hận trong lòng cẩm nương dần được giảm. Bớt, một người sau khi trở về trong phòng, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện biểu tình ngây ngốc, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Một ngày này, cẩm nương một mình ngồi ở đình nhỏ nơi gặp mặt lục hoàng tử. Nhưng xuất hiện trước mặt nàng không phải là lục hoàng tử, mà là lãnh thanh dục, cẩm nương không khỏi nhìn thấy liền ngẩn ra, vừa nâng mắt lên, liền chạm vào đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, bên trong hàm chứa một cỗ lực hút cường đại, giống như muốn hút linh hồn của cẩm nương vào. Trong đó, trong ánh mặt đó, có nhiều điều khó hiểu, nhiều hơn là sự u oán còn có thương cảm cùng bất lực, cũng có sự lên án, cẩm nương bị ánh mắt như vậy nhìn vào trong lòng liền cảm thấy nặng nề. Quay đầu nghĩ muốn rời khỏi, người này, nhìn so với lục hoàng tử còn nguy hiểm nhiều hơn, không thể trêu vào rồi, nàng nghĩ hắn đối với nàng thật tình sao, chẳng qua nhìn nàng là người hữu dụng, muốn lửa nàng vì hắn mà ra sức thôi, nàng thông minh như vậy, sao lại phạm phải sai, lầm như thế, lãnh thanh dục hít sâu một hơi, can đảm đi lên phía trước, một phen túm lấy cánh tay của cẩm nương nói. Vì cái gì nhìn ta nàng lại trốn, cho dù nàng cùng thế huynh cùng cách thì sao, nàng cũng không cần tiến cung, lấy tính cách của nàng, tại sao có thể đến nơi giết người không thấy máu kia mà có được hạnh phúc chứ, đây không phải là nơi mà nàng có thể trôi qua ngày được, cẩm nương lần đầu tiên cảm giác có chút trột dạ, nỗi đau xót trong mắt lãnh thanh dục quá, mức nặng nề, phần tình cảm kia, hắn đã kiềm chế lâu lắm rồi, khi đối mặt với cẩm nương một chút lập tức tất cả đều hướng lên trên người của Cẩm Nương, làm cho nàng không chống đỡ được, hoàn toàn mất đi sự thong dong tự nhiên cùng khí độ khi ở trước mặt Lục hoàng tử, giống như đứa nhỏ phạm phải sai lầm, thầm nghĩ phải nhanh chút né tránh cha mẹ trách phạt. "Chuyện này không liên quan đến ngươi, buông ra, ta muốn trở về phòng, nơi này rất lạnh." Cẩm Nương rụt cổ, không dám nhìn lãnh thanh dục nữa, dãy ruộng muốn rời khỏi. "Nàng theo ta quay về giản thân vương phủ đi, nơi đó" Mới là nhà của nàng, nàng cùng thế huynh rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt như vậy, vì cái gì chỉ một chút chuyện nhỏ mà ẩm ý đến bộ dáng này chứ. Lãnh thanh dục túm lấy nàng, không khỏi phân mình kéo nàng đi về phía trước, cầm nương nổi giận, quát, buông tay, nam nữ thụ thân, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm, đàn ông các ngươi, đều giống nhau như vậy, trước mặt thì giải thích, lúc khác lại gặp nhau, liền thay lòng, hắn có thể thay đổi. Ta sẽ không thể thay đổi được sao, lãnh thanh dục vừa nghe, dừng bước chân lại, quay đầu lại ánh mắt sâu thẳm nhìn cẩm nương chăm chú, thanh âm ôn nhu, lại dẫn theo một tia chua sót cùng cầu xin, nàng thật sự sẽ thay lòng đổi dạ sao, nếu thật sự như vậy, nàng gả cho ta đi, ta mặc kệ nàng sẽ biến thành bộ dạng gì, cũng sẽ không ép nàng xây dựng cái trụ sở gì đó, theo ta đi đi, rời đi kinh thành, tìm một, nơi có phong cảnh tú lệ. Cùng nhau trải qua những ngày bình yên được chứ, cẩm nương nghe vậy sững sờ, cho dù là lại lần nữa ngây ngốc, cũng nhìn ra được sự thâm tình của lãnh thanh dục đối với nàng, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, trong lòng kiên quyết, sau khi mở mắt, ở giữa đôi mắt lộ ra vẻ kiên nghị, đẩy ra lãnh thanh dục, nghiêm mặt nói, ta nếu cùng lãnh hoa đình cùng cách, sẽ gả cho lục hoàng tử, ta cùng hắn tâm đầu ý hợp, hắn. Nói, kiếp này sẽ không cưới tiểu thiếp, chỉ biết toàn tâm toàn ý mà đối xử với thê tử, hắn làm được, ta cũng làm được, hắn bên ngoài có hoa danh, nàng lại tin hắn, cũng không chịu tin ta sao, lãnh thanh dục chỉ cảm thấy trong lòng đều tan vỡ, nữ nhân này, vô luận như thế nào, cho dù là lừa gạt hắn, cũng không chịu cho hắn một chút hy vọng nào, chính hắn tình nguyện làm người thế thân, hắn biết rõ. Nàng cùng trượng phu chẳng qua là đang diễn trò, ở Giang Nam thời gian lâu, như vậy, trong lúc đó hắn làm sao lại không hiểu trong lòng của nàng cùng lãnh hoa đình, như thế nào, trải qua nhiều sinh tử đau khổ như vậy, sao chỉ vì sự xuất hiện của một nữ nhân mà dạn nứt được chứ, cho nên, sau khi hắn nghe được tin tức này vẫn chịu đựng, chịu đựng không đến tôn ra xem nàng, không nghĩ phải phá hư kế hoạch của nàng, nhưng những lời đồn đãi giống như bông tuyết bình thường đều bay đến tai hắn. Hắn thật sự nhịn không được, càng kháng cự không được phần. Tương tư dày vó này, biết rõ là giả, vẫn giống như thấy mỹ nhân liền muốn bổ nhào ra phía trước, chỉ hy vọng xa vời nàng có thể đối đãi với hắn như lục hoàng tử, giả ý đáp ứng cầu hôn của chính mình, chẳng sợ đó là lời nói dối, hắn cũng muốn nghe, sau khi nghe qua, cho dù mình rơi vào núi băng, giang sơn sụp đổ, hắn cũng cảm thấy viên mãn. Ta đương nhiên tin hắn, thời điểm ta đau khổ nhất hắn xuất hiện, an ủi ta, giúp đỡ ta, ta đương nhiên tin hắn, còn ngươi, mạc danh kỳ. rượu lại chạy đến đây muốn náo loạn cái gì chứ, ta chán ghét ngươi, cẩm nương nói xong, xoay người bước đi, một câu chán ghét kia như dao đâm vào trái tim của lãnh thanh dục, xoắn lại lòng của hắn giống như đã tan vỡ, một chút một chút bị cắt đứt, vứt bỏ, một chút xúc động, hắn đi nhanh đến phía trước. Một tay kéo nàng vào trong ngực, gắt gao ôm, nhỏ giọng nói, không cần mắng nữa, chỉ một lát thôi, cho dù nàng thương hại ta, để cho ta ôm một lát, ta đến đây, ta biết nàng, đang diễn trò, nhưng ta sẽ không vạch trần nàng, là ta không biết tự lượng sức mình, là ta si tâm vọng tưởng, nàng, quá nhẫn tâm, nhất định muốn lửa hắn, cũng không chịu gạt ta, nàng có biết không, cho dù là lửa gạt. Ta cũng muốn nghe một câu nói kia, muốn nghe nàng nói, nguyện ý ở cùng ta một chỗ, nhưng mà, nàng lại vô tâm vô phế như vậy, thế nhưng lại nói chán ghét ta, cẩm nương bị hắn ôm chặt, trong lòng tuy có chút không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn là sự phẫn nộ, nàng là thế tử của lãnh hoa đình, thằng nhóc này biết rõ nàng cùng tướng công đang diễn trò, còn chiếm tiện nghi của nàng, thật đáng giận. Vừa muốn dãy ruộng, lãnh thanh dục lại buông nàng ra, chua xót cười cười nói, diễn như vậy thật vất vả, không bằng ta cũng giúp nàng một chút đi, ta cùng với thái tử ca ca từ nhỏ lớn lên, dĩ nhiên cũng nên trợ giúp người, cẩm nương nghe vậy ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ cùng đồng tình, nhưng lúc này nàng không thể. Muốn nói cái gì cũng được dù là nửa câu mập mờ, không thể cho nam nhân trước mặt này nửa điểm hy vọng, bằng không, vậy sẽ hại hắn. Quy trọng người thật lòng thật dạ với ngươi đi, chỉ cần ngươi bằng lòng nhìn vài lần, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện, có người rất tốt đang chờ ngươi, lãnh thanh dục đi không lâu, lục hoàng tử lại tới, cầm nương thâm tình mà nhìn hắn, giao cho hắn vật gì đó, thứ này có lẽ đối với ngươi hữu dụng, thái tử thế lực quá cường thịnh, ngươi muốn thành công, nhất định phải phải tiên hạ thủ vi cường, trong bao này có hai loại đồ vật trong đó, giống nhau đều là ân tín của ta. Đây là tiền lời mà ta đã kiếm được hơn một năm qua đặt trong đại thông tiền trang, ngươi nếu muốn phát động đấu tranh, liền lấy vật này đi đến đại thông tiền trang mà lấy ngân lượng ra, một loại còn lại, ngươi cẩn thận một chút mà sử dụng, lưu di nương trong giản thân vương phủ đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, có ích, chính là giống như với loại dược này, chỉ là, sau khi hạ dược xong, vẫn có thể bị nghiệm ra là chúng độc, mà loại của ta... Thì ngay cả thần y có bản linh cũng không có cách nào tra ra được, người chúng độc, nhưng gặp phải sẽ giống như bị phong hàn, hơn nữa, suốt đời cũng sẽ không còn minh mẫn, quan trọng nhất là...